Đúng rồi, mấy ngày nay có phải hay không sản con cua, lại đến hai chỉ cua lớn. Trần Hi lại điểm một đạo. Người phục vụ cầm tiểu sách vở đối với hai cái khách hàng ngó trái ngó phải. Không biết cái này tiểu cô nương có thể hay không làm chủ. Chẳng lẽ không có sao? Trần Hi nhíu mày. Có có có, đều có. Người phục vụ lập tức dơ lên chuyên nghiệp tươi cười. Vị tiên sinh này, ngài còn có muốn thêm sao? Liền chiếu nàng nói điểm. Trần Nghị đau lòng khép lại thực đơn, hắn, vừa rồi đã thấy được, bích ốc tôm bóc vỏ muốn 8 đồng tiền. Được rồi, ngài chờ một lát, người phục vụ vui sướng rời đi. Trần Hi chiều tiểu thúc chớp mắt, hôm nay ăn vài đạo, ngày mai ăn vài đạo, khẳng định có thể đem đặc sắc ăn xong. Đại Ni Nhi, chúng ta là tới kiếm tiền, Trần Nghị bất đắc dĩ. Ta biết a, chính là sinh hoạt cũng là dùng để hưởng thụ. Trần Hy hơi hơi mỉm cười, ta không hiếu thuật cha mẹ, hiện tại liền hiếu thuật tiểu thúc, ngươi nhưng đừng ngăn đón. Ta, Trần Nghị nghe xong lời này, lập tức đôi mắt đỏ lên, tính tính, ngươi đáng thương ngươi nói tính. Nhân sinh sao, cũng muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon bưng đi lên, Trần Nghị hoàn toàn không nói. Này tôm bóc vỏ, kêu đạn sảng hoạt, này con cua, nước tiên vị Mỹ. Này thịt gà, tô lạn ngon miệng, xương cốt đều có thể ăn, người phục vụ, lại đến một chén cơm. Hắn bay nhanh bái xong một chén cơm, hoàn toàn ngăn không được ăn uống. Quý có quý đạo lý, quả nhiên kẻ có tiền cùng bọn họ ăn không giống nhau. Tiểu thúc ngươi ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm. Trần Hy để lại hắn bát cơm, muốn hay không tới ly tiểu rượu. Hảo, dù sao đều hưởng thụ, không uống rượu mệt hoảng. Hai người đem năm bản đồ ăn ăn tinh quang Chờ ăn xong rồi Đều ôm bụng kêu rên Ăn nhiều ăn nhiều Không nên ăn bánh bao nhỏ Trần Nghị có chút hối hận Trần Hi gọi tới người phục vụ tính tiền Thuận tiện ngăn trở tiểu thúc đoạt đơn Ha ha ha Đi, đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn Trần Hi cùng Trần Nghị từ tô châu cầm hóa trở về Vương Thúy Hoa được một cái mới tinh váy đỏ Nàng cao hứng luyến tiếc xuyên Người trong thôn quần áo đều là chính mình làm, đường may kiểu dáng đều cùng máy móc kém xa, nàng nào xuyên qua tốt như vậy quần áo. Trần Hi nói, mợ, ngươi đi thử thử xem hợp không thích hợp, nếu có thể xuyên, về sau đi làm cũng xuyên cái này, có vẻ mắt sáng. Vương Thúy Hoa thay đổi váy đỏ ra tới, cả người, đều tuổi trẻ vài tuổi, mợ xuyên này thân, lập tức biến người thành phố. Trần Hi treo gheo nói, Vương Thúy Hoa nhìn trong gương người không rời được mắt, nàng nhìn không được học trong thành các thái thái đi rồi vài bước, ngươi xem ta như vậy đi giống không giống người thành phố. Trần Hi kinh ngạc, mờ lại ở trong thành ngốc một đoạn thời gian, trở về nhị cữu liền không quen biết. Vương Thúy Hoa mặt đỏ đi đuổi đi nàng, ngươi nha đầu này, lại trêu ghẹo ta. Trần Hi cha. Xét mấy ngày nay sổ sách, xác nhận không có lầm lúc sau. Liền bắt đầu chính mình bán quần áo nghiệp lớn Nàng tìm người đánh cái cái giá dùng để quải quần áo Sau đó chính mình xuyên một thân quần áo mới đưa người mẫu Đem quần áo lộng đi đường sắt cục ký túp xá bên ngoài bán Nơi này đầu chủ tuổi trẻ tiểu cô nương nhiều nhất Nàng ở ven đường đem quần áo bày ra tới Chờ công nhân nhóm tan tầm Trên giá quải đều là từng hàng váy liền áo Ngũ thải tân phân cái gì nhan sắc Đều có, theo gió bay lên đẹp cực kỳ Một cái viên mặt cô nương tò mò đi tới, duỗi tay bôi lên một cái hồng nhạt váy. Cái này váy là áo sơ mi lánh. Trần Hi ở hai cái lánh sam thượng đường chân châu quải sức. Đương nhiên, là cái loại này giả plastic chân châu, nhưng lập tức khiến cho cái này quần áo cấp bậc tăng lên. Viên mặt cô nương vuốt quần áo có chút tâm động, bao nhiêu tiền một kiện. Trần Hi lập tức thấu đi lên, tiểu thư, cái này bán 12. Viên mặt cô nương lập tức bắt, tay buông đi. Như vậy quý, cái này chính là năm nay mới nhất khoản, xe xa mặt liêu nga, một chút nếp uốn đều không dậy nổi, còn khinh bạc thông khí, bách hóa đại lâu thấp nhất đều phải bán hai lăm đâu. Trần Hy cho nàng giới thiệu, nhưng ngươi này lại không phải bách hóa đại lâu. Viên mặt cô nương phản bác nói, ngươi muốn nhìn chúng ta chất lượng sao, Trần Hy cười tủm tỉm đem quần áo lấy ra tới cho nàng triển lãm đều là máy móc phùng. Một chút đầu sợi đều không có Nga Cùng bách hóa đại lâu hóa không kém Ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khách hàng Ngươi nếu là muốn Này cổ áo thượng chân châu quải sức Ta cũng có thể đưa ngươi Cái này vẫn là đơn đòi tiền Viên mặt cô nương trừng lớn mắt Kia cần thiết Đây là ta chính mình đáp Đơn bán ta muốn bán hai khối một đôi Trần Hy đem kia chân châu quải sức gỡ xuống tới một cái Ngươi xem Đừng ở cái gì trên quần áo đều được mua một tặng một, có thể tỉnh bách hóa đại lâu một nửa giá cả, còn có thể tỉnh một cái phối sức, ngươi nói có đáng giá hay không viên mặt cô nương ẩn ẩn tâm động lại ghét bỏ này quần áo tiểu quý nơi xa đi tới mấy cái tan tầm đường sắt cục xoái tiểu hòa viên mặt cô nương lập tức xem qua đi trần hy đôi mắt xoay chuyển đột nhiên nói, cái này hồng nhạt váy nhất tiên khí tiên khí, viên mặt cô nương quay đầu lại xem nàng Đúng vậy, ngươi xem TV thượng Hong Kong tiểu thư, nếu là ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, tất nhiên có vẻ. Người thanh thuần đáng yêu, nhưng không phải giống tiên nữ giống nhau tràn ngập tiên khí sao. Viên mặt cô nương bắt đầu hồi ức Trần Hy nói tiếp, này nam sinh thích nhất thanh thuần duy mỹ thiếu nữ, ngươi dáng người hảo, nếu là mặc vào này váy, ta bảo đảm bọn họ đều xem ngươi. Viên mặt cô nương lập tức mở to hai mắt, mua, muốn ad máy. Này Trân Châu quải sức ngươi muốn đưa ta, nàng bồi thêm một câu, hảo hảo hảo, khẳng định đưa ngươi, ta cho ngươi bao lên. Trần Hi cười, tủ tìm cho nàng trang quần áo, theo viên mặt cô nương rời đi, càng nhiều công nhân viên chức tan tầm, không ít nữ hài tử đều tụ tập lại đây. Trần Hi tìm được rồi bí quyết, dùng xuyên quần áo mới có thể hấp dẫn nam thần ánh mắt, trở thành toàn viện nữ thần lý do, làm không ít cô nương đều mua quần áo. Hơn nữa nàng sẽ phối hợp, còn có thể căn cứ khách hàng dáng người lựa chọn thích hợp kiểu dáng làm các nàng có thể che đậy dương Mỹ, vài người cùng nhau mua còn đưa xinh đẹp. Phối sức này một đám hóa thực mau liền bán hết, mùa hè quần áo dùng liêu thiếu, vốn dĩ liền tiện nghi, một kiện hơn 10 đồng tiền váy, đối với đại bộ phận ái Mỹ nữ hải tới nói, đều tiêu phí khởi. Trần Hy cùng ngày liền đem hóa bán hết, trở về Mỹ tư tư kiếm tiền. Trần Nghị vô cùng đau đớn, hiện tại người trẻ tuổi, cũng không biết tích cóp tiền A. Vương Thúy Hoa không tán đồng nàng ý tưởng, Đại Ni ni cùng những cái đó nữ đồng chí, nhưng đều là chính mình kiếm tiền chính. Mình Hoa, chờ các nàng về sau kết hôn, tìm cái có tiền đồ lạo công, dưỡng ra cũng là nam nhân. Hiện tại xanh miết giống nhau tuổi tác, còn không hảo hảo trang điểm, chẳng lẽ phải chờ tới kết hôn biến thành bà thím già lại trang điểm sao? Nàng chính là năm đó ăn mệt, đương khuê nữ thời điểm không có tiền trang điểm, kết hôn cũng không có tiền trang điểm, một kéo đều phải kéo dài tới mau 40 tuổi, mới mặc vào này suy nghĩ nửa đời người váy đỏ. Nàng liền thích xem đại ni ni kiếm tiền, kia cảm giác liền cùng nàng chính mình kiếm tiền giống nhau. Trần Nghị tỏ vẻ chính mình nói bất quá nữ nhân, yên lặng về phòng ngủ. Trần Hy không tính toán lập tức đi nhập hàng, nàng hồi tỉnh thành nửa tháng chuẩn bị về nhà xem một chuyến các đệ để muội muội, đem cho bọn hắn mua quần áo mang về. Quan trọng nhất chính là phải cho các thôn dân kết toán tháng này chia hoa hồng. Trần Hi đi phía trước cùng Vương Thúy Hoa dặn dò, "Mợ, ngươi xem trọng cửa hàng a, có việc cho ta đánh điện báo, chờ ta trở lại, khiến cho ngươi cũng về nhà một chuyến." "Được rồi, ngươi yên tâm. Vương Thúy Hoa có ăn có uống vạn sự đủ." Trần Hi về nhà đồng thời Cảnh sát trong cục mặt, có một cái hình mãn phóng thích tội phạm đi ra tóc mái. Tóc mái tưởng mua vé xe lửa về nhà, lại bị kiểm tra nhân viên lăn qua lộn lại xem giấy chứng nhận, nửa ngày không cho hắn mở hòm phiếu. Hắn dưới sự tức giận liền cầm giấy chứng nhận đi ngồi hắc xe, hoa gấp đôi vé xe lửa. Tiền nhân gia mới nguyện ý dẫn hắn xuống nông thôn. Hắc xe là một chiếc xương thức xe vận tải, hắn ở hắc ám xe vận tải bên trong từ giữa chưa đợi cho buổi tối. Mới vừa tới tây lương thôn sơn ngoại ven đường Tài xế làm hắn xuống xe Sau đó nhanh như chớp khai đi Hắn nhào vào rễ cây bên cạnh phun trời đen kịt Thật lâu sau Khôi phục lại Mới một chân thâm một chân thiển hướng ra đi Trong nhà một mảnh đen nhánh Ngô Quế Hoa đã sớm mang theo lưu đại cẩu về nhà mẹ đẻ Ở trong Thôn Ai xem bọn họ mẫu tử đều không vừa mắt Trong nhà chỉ có lưu mẫu ở Nàng cầm nửa chén lạnh rớt bạch thủy nấu khoai tây ngồi ở trong viện, hình như khô một Nương Tóc mái khàn khàn giọng nói hô một tiếng Lưu mẫu đột nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy chính mình đã lâu nhi tử Trên tay bát cơm lập tức rơi trên mặt đất Nhi à, ngươi đã trở lại Tóc mái khóc lóc chạy tiến lên Nương Hơn 30 tuổi nam nhân khóc giống cái hài tử Đã trở lại, đã trở lại liền hảo Lưu mẫu vô hắn bả vai lão lệ tung hoành đều là nhi tử sai tóc mái khóc đau sốp hông không trách ngươi lưu mẫu dừng lại chụp hắn bối tay hận nghiến răng nghiến lợi đều là cái kia tiện nha đầu hiện giờ chúng ta toàn gia đều ở trong thôn không dám ngẩng đầu tóc mái trong mắt cũng hiện ra mánh liệt kiều hận nương ngươi yên tâm ta sẽ không bỏ qua nàng trần hi về nhà lại làm trần gia náo nhiệt lên Lúc này nàng còn mang theo Trần Nghị Cùng nhau trở về Tổng cộng Liền ngốc một ngày Lấy hóa liền đi Nhị để quân lấy đại tỷ Tỷ Ngươi chừng nào thì cũng mang chúng ta đi tỉnh thành A Tứ muội quân lấy Trần Nghị Tiểu thúc Ngươi xem ta đánh quyền có phải hay không lợi hại hơn Ngươi mau dạy ta tân Hai người bị bọn họ triển thoát không khai thân Chính là muốn một tấc cũng không rời đi theo Liền đi học đều không muốn đi Bọn họ hai người vô pháp Đơn giản mang theo bọn họ đi tân học đường thượng khóa, châu thành cùng triệu chiêm. Xinh thấy nàng cũng thật cao hứng, đại ni nhi, ngươi cho chúng ta tìm cái này hảo sai sự, chúng ta thực thích a Trần Hi cười, kia vẫn là các ngươi giáo đến hảo, bọn học sinh nguyện ý nghe của các ngươi. Phía dưới bọn nhỏ ồn ào, đại ni nhi tỷ ngươi cũng cho chúng ta thượng một khóa, thượng một khóa, thượng một khóa, đến đây đi. Châu Thành cười đem phấn viết đưa cho nàng. Trần Hi thịnh tình không thể chối từ, liều mạng hồi ức đời trước học quá đồ vật, cho bọn hắn. Thượng một tiết lịch sử phổ cập khoa học khóa, giảng đều là các quốc gia phát triển sự cùng tình huống hiện tại. Nàng giảng lịch sử không hề buồn tẻ cảm giác, ngôn ngữ tiên minh hoạt bát, cốt truyện khúc chiết thú vị, bọn nhỏ đều nghe nhập thần. Đại Ni Ni Tỷ, Napoleon liền bởi vì một cái móng ngựa đinh chiến bại sao? Châu Phi thật sự có rất nhiều hắc giống than giống nhau người sao. Bọn nhỏ đối nàng trong miệng thế giới tràn ngập tò mò. Một tiết khóa lúc sau, Trần Hi Thành công trở thành bọn họ cảm nhận chung lão đại. Trần Thị hoa hoa đầu, lóe sáng lên sân khấu. Trần Hi đối mặt mấy chục cái tổ quốc, tò mò đóa hoa, chạy chối chết. Nhưng mà nàng nào chạy qua những cái đó vô khổng bất nhập nghịch ngợm tiểu hài tử. Bọn họ còn tưởng rằng nàng ở cùng bọn họ chơi đùa. Ngưu thẩm vừa vặn vào lúc này quảng bá tìm nàng, quả thực cứu nàng một mạng. Ngưu thẩm, ngươi tìm ta tìm được quá đúng, trần Hi chạy đến đại đội, cầm cái gáo múc nước múc một gáo. Thủy ứng ờ ứng ờ uống xong đi. Đây là làm sao vậy? Ngưu thẩm tò mò, thấy nàng uống nước lạnh lại nói, nước lá không thể uống nhiều. Các nàng nghe theo châu bác sĩ khuyên giải, đã rất ít uống nước lạnh, kết quả trong thôn mặt kêu bụng đau hải tử tức khắc thiếu rất nhiều. Hiện tại bọn họ đều đem châu bác sĩ nói tôn sùng là chân ngôn. Bị tiểu hài tử nhóm cuốn lấy, thiên kêu ta kể chuyện xưa. Trần hi vô lực xua xua tay, lau bên miệng thủy, ở ghế trên ngồi xuống. Ha ha ha! Ha ha! Ngưu thẩm cười ngửa tới ngửa lui, đại ni ni cũng có hôm nay. Đừng cười đừng cười! Trần hi mặt đỏ, ngươi kêu ta tới chuyện gì? Nga! Ngưu thẩm dùng sức đem cười nghẹn trở về. Ta cùng tôn đại đội trưởng đã hạch toán sang sổ bùn, không thành vấn đề, đêm nay thượng là có thể phát chia hoa hồng. Làm xinh đẹp, Trần Hy rơ ngón tay cái lên. Buổi tối, các thôn dân vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau, chờ phát lúc này chia hoa hồng. Tuy rằng một người phân không đến mấy đồng tiền, nhưng là đại đội đem nghi thức cảm làm cho ước chừng, đảo cũng làm người cảm giác được trịnh trọng. Tôn Đức thắng cái này tài vụ đại lão phụ trách phát tiền. Kêu một cái đi lên lánh một cái. Trướng mục đã sớm ở thôn mục thông báo công kỳ. Các thôn dân bên trong có văn hóa đã sớm trong lén lút tiến hành rồi hạch toán. Biết không có vấn đề. Lánh tiền cao hứng vạn phần. Không lánh đến nôn nóng chờ đợi. Chờ đến cuối cùng một người lánh xong. Trong thôn người đều cảm. Khái vạn ngàn. Trong thôn có nhân tài chính là không giống nhau a, Chưa từng tới năm liền có nhiều như vậy tiền lấy. Về sau sinh hoa dưỡng lão đều không lo. Ngưu Thẩm, Tôn Đức Thắng, Trần Hi đều thành trong thôn đại danh nhân, đặc biệt là thanh xuân mạo mỹ Trần Hi, trong thôn tuổi trẻ tiểu tử nhóm cũng tự phát biến thành hộ hoa sứ giả, hợp thành một cái tổ chức lớn. Trần Hi nhảy trở thành thôn bá. Đi theo đại ni ni có thịt ăn. Mọi người đều như vậy kêu. Nghe nói những lời. Này phát minh giả vẫn là Ngưu Thẩm, như vậy vừa nói liền càng có quyền uy, cũng không phải là sao? Đi theo trần hy ngưu tuệ quân đều thành thôn trưởng Tóc mái tránh ở một cái đống cỏ khô từ mặt sau Nhìn náo nhiệt đại đội Trong tay gắt gao nắm một phen lưới hái Hắn móng tay ở lưới hái đầu gỗ đem thượng đều khấu ra thật sâu khe ránh Còn tưởng không cảm giác được đau giống nhau không buông tay Này vốn là ta sinh hoạt Tóc mái từ kẽ răng thấp thấp hô lên một câu Cả Người bày biện ra điên cuồng trạng thái hắn muốn giết nàng Muốn giết nàng Buổi tối 9 giờ ánh trăng thăng trước các thôn dân lục tục tan trần hi cũng mang theo mấy cái hài tử về nhà một cái quen mặt tuổi trẻ tiểu tử mang theo vài người đi lên tới đại ni ni chúng ta đưa ngươi về nhà đi a không cần không cần chúng ta người rất nhiều trần hi chối từ trên đường hắc các ngươi hài tử quá nhiều vẫn là chúng ta cùng nhau an toàn tuổi trẻ tiểu hòa tiếp theo nói Hắn nhìn Trần Hi một bộ kháng cự bộ dáng, đột nhiên mất mát, ngươi có phải hay không đã quên ta là ai? Ngạch, này, kia, Trần Hi cười xấu hổ, tên kia tự liền ở bên miệng, nhưng chính là nghĩ không ra. Người trẻ tuổi hiển nhiên bị thương, thâm hô một hơi nói, ta là Chu Bân. Chu Bân? Mây trắng cái kia Chu Bân? Trần Hi một phách ót nghĩ tới, ngươi là mây trắng thích người kia. Chu Bân, Chu Bân bằng hữu, ha ha ha ha ha ha. Chúng ta vẫn là trước đưa ngươi về nhà đi. Chú Bân Cô nén vạn tiếng xuyên tâm đau nhức, đau thương nói. Trần Hy cũng ngượng ngùng cự tuyệt hắn, lại cự tuyệt nàng sợ đứa nhỏ này trước mặt mọi người khóc ra tới. Đoàn người đi lên bóng đêm mê mang trên đường. Trần Hy đi tuốt đàng trước mặt mang hài tử, mấy cái tuổi trẻ tráng tiểu hòa lạc hậu vài bước theo ở phía sau. Tóc mái tránh ở trong bụi cỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hy thân ảnh. Hắn góc độ nhìn không thấy mặt sau người, bởi vì có người ngoài ở, trần gia Mấy cái hài tử cũng không làm ấm ý, ngoan ngoan đi đường. Tóc mái nhìn càng ngày càng gần mục tiêu, đột nhiên vọt đi lên, đại tỷ cẩn thận. Tứ mội kinh hô một tiếng, trần hy bản năng giơ lên tay phản kháng, dao nhọt theo cánh tay của nàng xẹt qua, nàng cánh tay dùng một chút lực, địch nhân cả người đã bị nàng ném đi bay đi ra ngoài. Trong bụi cỏ truyền đến nam nhân kêu thảm thiết, chú Bân mấy người vội vàng tiến lên, Đại Ni Nhi, các ngươi không có việc gì đi, đáng chết. Nói tốt hộ tống Đại Ni Nhi về nhà, kết quả hảo hảo anh hùng cứu mỹ nhân, bọn họ lại không đuổi kịp Đại Ni Nhi ngươi có hay không bị thương? Chú Bân quan tâm hỏi, Trần Hy Kinh nghi chưa định buông che lại cánh tay tay, đem miệng vết thương nâng đến trước mắt xem cánh tay bạch ngọc không tì vết, không hề vết thương. Sát. Nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được một trận cắt qua làn da đau nhức Chẳng lẽ vẫn là kia đan dược tác dụng Đại Ni Nhi Chú Bân xem nàng không nói Lời nào cũng đi xem nàng cánh tay Lại bị nàng trắng non tinh tế làn da lung lay mắt Hắn vội vàng rời đi ánh mắt Không bị thương a Đại Ni Nhi phát gì lăng Mau, mau đi bắt tóc mái Trần Hy phản ứng lại đây Cái kia hảo vết xèo đã quên đau chết tóc mái Cư nhiên dám, ám sát, nàng. Chú Bân vội vàng cùng mấy cái đồng bạn đi trong bụi cỏ vớt người. Tóc mái quăng ngã bảy vượng tám tố, hoàn toàn tưởng tượng không đến Trần Đại Ni ni như thế nào sẽ có như vậy đại lực khí. Người ở sống còn thời khắc sẽ bùng nổ tiềm năng sao? Hiển nhiên này không phải hắn hiện tại có thể tự hỏi. Vớt lên tóc mái bị mấy cái tiểu tử một đốn hành hung, làm ngươi khi dễ Đại Ni ni làm ngươi khi dễ chúng ta thôn thần tài tóc mái liền phản kháng sư lực đều không có bị một đám tiểu tử tay đấm chân đá đánh thành đầu heo nhị đệ cùng tứ muội cũng gia nhập trong đó đánh chết ngươi làm ngươi khi dễ ta đại tỷ tam muội đứng ở trần hy bên người xem vẻ mặt không đành lòng trần hy hồ nghi ngươi ở đáng thương tóc mái không phải a tam muội lắc đầu ngữ khí bắt cấp Tứ muội quá thô lỗ, một chút đều không thục nữ, về sau nhưng như thế nào gả đi ra ngoài a Trần Hy, hoàn toàn không hiểu được hiện tại tiểu hài tử đều suy nghĩ cái gì. Tóc mái bị tấu lợn chết giống nhau, ném tới Lưu ra cửa, Lưu mẫu nghe được động tĩnh ra cửa xem xét khiếp sợ, ôm Nhi tử khóc thiên thưởng địa, cái nào thiên giết đem ta Nhi tử đánh thành như. Vậy, không gọi người sống, bên kia, Trần Hy đã mang theo bọn nhỏ trở về nhà. Nàng rửa mặt lúc sau, ôm không hề vết thương cánh tay ngó trái ngó phải, khẳng định là đang rửa công lao. Thứ tốt, xem ra nàng phải hảo hảo kiếm tích phân, cấp người trong nhà một người tới một viên. Nàng đem đèn dầu dập tắt, dụng ý thức triệu hồi ra hệ thống, vào thương thành. Lần trước không bán đồ vật, lúc này khẳng định mau chân đến xem cái gì có thể bán, lương thực bí tịch đang rửa vũ khí. Trần Hy nhíu mày, đại bộ phận đồ vật nàng đều không có. Sau đó, nàng thấy một cái đồng hồ cát, đồng hồ cát, Trần hi vỗ tay một cái, có thể bán bọn họ đồng hồ báo thức cùng đồng hồ A, cái kia có thể so đồng hồ cát chuẩn quá nhiều, nói làm liền làm, nàng trước đem chính mình trong phòng đồng hồ báo thức lấy lại đây, trực tiếp phóng tới hệ thống thương thành mặt trên thí thủy, yết giá, liền một ngàn tích phân hảo, đồng hồ báo thức bị phóng tới trên kệ để hàng trưng bày, Trần Hi ở phía dưới viết một hàng giải thích, mới nhất tính giờ thiết bị, khống chế tinh chuẩn thời gian, nhưng thiết trí đúng giờ kêu to nhắc nhở người sử dụng, ở nhà lưu hành ngủ luyện đang chuẩn bị, lệnh, tặng kèm sử dụng thuyết minh. Nàng mục tiêu hộ khách là thượng cổ vị diện người tiêu thụ, tương lai thế giới nhưng không dùng được này thượng dây có tiểu đồng hồ báo thức. Quả nhiên, này đoạn giải thích nổi lên hiệu quả, có người đem đồng hồ báo thức chụp xuống dưới. Đinh hệ thống nhập trướng 1.000 tích phân, vì bán ra đồng hồ báo thức đoạt được. Trần Hy Kinh hỉ ngồi dậy, cư nhiên bán nhanh như vậy. a a a à, giống như thấy phát tài chi đạo. Không được, hồi tỉnh thành muốn lại mua mấy cái đồng hồ báo thức thử xem. Ngày hôm sau, tóc mái lại lần nữa bị cảnh sát cục mang đi, dùng chính là cố ý đả thương người chưa toại. Vốn dĩ tưởng cáo hắn giết người, kết quả tóc mái chết cắn không buông khẩu, hơn nữa hắn đả thương người chưa toại phản bị đánh siêu thảm còn tưởng cáo trần hy bọn họ phòng vệ quá độ đành phải trước dùng đả thương người tội quan hắn mấy ngày một tháng tiến hai lần cảnh sát cục tóc mái hoàn toàn ở làng trên xóm dưới nổi danh liền này trước kia vẫn là thôn trưởng chê cười đi trần gia nhị để đối trần hy làm mặt quỷ tỷ kia tóc mái làm sao bây giờ trần hy trong mắt xoay chuyển vẫy tay làm hắn lại đây ghé vào hắn bên tai lặng lẽ nói Hà độc thủ sẽ không Nhị đế lập tức một bộ ta liền biết Tiện biểu tình Quay đầu lại xem nàng Trần Hi cười so với hắn càng tà ác Nhưng đừng bị người bắt được nhược điểm Bằng không đại tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi Yên tâm đi Đại tỷ Nhị đế vui sướng chấp hành nhiệm vụ Học như vậy nhiều quyền pháp Còn vô dụng võ nơi đâu Tóc mái cư nhiên muốn hại hắn tỷ Vậy chờ bị điên cuồng trả thù đi Trần Hi trở về tỉnh thành, tóc mái từ cảnh sát cục ra tới lúc sau, suy sự không ngừng, đầu tiên là đi ở trên đường bị từ trên. Trời giáng xuống bao tải bộ chủ hành hung, lại là đi ngang qua nhà người khác cửa bị người ta tạt ra nước ấm bị phỏng nghiêm trọng nhất một lần. Thượng WC thời điểm hầm cầu đầu gỗ bàn đạp chặt đứt, cả người rơi vào hầm cầu. Trong đàn người còn liên hợp lại cho hắn làm khó dễ, thôn trưởng ngưu thẩm chính là Trần Hi, nhà mẹ đẻ người. Nếu không phải thượng có chính sách, liền kém liền nhà hắn phúc lợi đều chặt đứt. Các ngươi nếu là cùng tóc mái có lây dính, biên sọt sống. Nhưng lấy không được. Ngưu thẩm cùng lưu gia mấy cái thân thích lạnh lùng nói. Là là là, chúng ta thấy hắn đều vòng quanh đi. Lưu gia người tập thể nhất tay đầu thành. Vô nghĩa, gặp nạn thân thích có tiền quan trọng sao? Nói nữa, kia tóc mái chính là muốn đi hại bọn họ thần tài trần hy đâu. Tóc mái cùng Trần Hi đấu tranh đã tiến vào gai cấn, nhưng hắn lại bắt không được chứng cứ đi cáo trạng, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Hắn lại một lần bị trên đường rắt. Tới bạch tuyến vướng cẩu gặm bùn, một đám tiểu hài tử hi hi ha ha thu tuyến bay nhanh chạy đi. Tóc mái nhìn chảy ra huyết hạt châu ứa ra lòng bàn tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Đại Ni Nhi, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tỉnh thành. Trần Hi ở bách hóa đại lâu mua một chuỗi đồng hồ báo thức. Tiểu Trần đồng chí, lại cấp các hương thân mang nha. Người bán hàng tiểu Mỹ nhìn nàng cười nói, Trần Hi cầm một chuỗi đồng hồ báo thức cười hì hì, tiểu Mỹ tỷ, có biết đồng hồ nào một ngày tới hóa, ngươi còn muốn mua đồng hồ. Tiểu Mỹ trương đại miệng, các ngươi thôn cũng thật có tiền. Hắc hắc, này không phải tứ đại kiện sao, kết hôn thời điểm dùng thượng. Tìm đối tượng cũng dùng được với. Cũng đúng. Tiểu Mỹ gật đầu, chờ tới hóa ta kêu ngươi. Được rồi. Đồng hồ báo thức không phải như vậy hảo bán. trừ bỏ cái thứ nhất không biết bị cái nào. Thổ hào, mua đi bên ngoài. Nàng sau lại phóng đi lên hóa cũng chưa người động. Thẳng đến nàng. Hàng rơi đến 500 tích phân. Lại đem tuyên truyền ngữ sửa chữa càng thêm hấp dẫn người. Mới bắt đầu lục tục bán đi. trừ bỏ đồng hồ báo thức. Bán tốt nhất kỳ thật là phích nước nóng. Cái này liền Trần hi cũng chưa nghĩ đến, nàng yết giá 300 tích phân một cái đại phích nước nóng, cư nhiên bị điên đoạt. Nàng dọn thượng kệ để hàng cái thứ nhất phích nước nóng vẫn là trong nhà dùng, vốn dĩ chỉ là muốn thử xem. Bị mua sau khi đi vương thúy hoa còn tìm nửa ngày, cảm thấy nhà mình. Phích nước nóng bị không biết xấu hổ người trộm, đứng ở hành lang chửi ầm lên. Trần hi biết lúc sau vội vàng giải thích, mỡ phích nước nóng là ta đánh hỏng rồi đều là mảnh nhỏ ta liền ném chờ lát nữa lại mua một cái ai ngươi nha đầu này hồ gan nát mua cái hồ gan là được ngươi sao đem bên ngoài sát đều ném vương thúy hoa lộ ra cùng trần nghị giống nhau vô cùng đau đớn biểu tình cháu ngoại gái nhi giống như thật sự có điểm phá sản a trần Hi ta không phải ta không có ngươi nghe ta giải thích vì giấu người tai mắt Trần Hi chuyên môn ở vài cái chỗ nào bán đồng hồ báo thức cùng phích nước nóng, còn đánh các hương thân cờ hiệu, nói là hỗ trợ mang. Vì không ra đường rẻ, còn chuyên môn gửi đi trở về mấy cái đồng hồ báo thức cùng phích nước nóng, cấp người trong nhà cùng ngưu thẩm, tôn đức thắng. Lý Lão thái thu được một cái phích nước nóng, thổn thức không thôi, Lão nhị gia thiếu tiền còn không có còn xong đâu, còn Lão cho ta tặng. Đồ, Lý Quân mặt mày hớn hở. Hắn tức phụ nhi cũng cho hắn gửi hai bao yến là nổi danh hoa mai, kích thích hắn tưởng lập tức đi ra ngoài khoe ra một chút, nương, đại ni nhi đó là hiếu kính ngươi, ngươi nhưng đừng lại tồn không cần, ta đi ra ngoài tìm người uống rượu a ai, ngươi này dưa hoa tử, lý lão thái bị hăn khí đến, lý vĩ vội vàng đi lên hống lão nương, nương, đại ni nhi khẳng định là thông cảm ngươi chiếu cô mấy cái cháu ngoại trai, mới lão cho ngươi tặng đồ. Chúng ta mới vừa phơi sơn nấm cùng một nhĩ, cũng cấp đại ni ni đưa qua đi nếm cái tiên. Lý Lão Thái thở dài một hơi, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Lý Vĩ được khích lệ, lại muốn nói lại thôi, nương, kỳ thật ta cũng tưởng vào thành, ngươi cũng tưởng vào thành. Lý Lão Thái hoảng sợ, là, ta cũng muốn đi. Lý Vĩ kiên định gật đầu, vương Thúy Hoa vào thành đương người bán hàng đều có thể một tháng tránh 30 đồng tiền. Hắn một đại nam nhân khẳng định cũng có thể tìm được sống. Liền tính chỉ tránh hai mưỡi, cũng so chồng trọt tránh đến nhiều. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nhìn nhi tử cầu xin ánh mắt, lý lão thái trầm mặc. Ngươi muốn ta đi tìm đại ni nhi. Nàng ong thanh nói, nếu đại ni nhi có thể hỗ trợ, kia tốt nhất bất quá, lý vĩ có chút kích động. Nếu không được, ta chính mình tìm cũng có thể. Trong nhà lần trước cấp lý thông chữa bệnh đa đào không của cải, không có tiền nhật tử thật không phải hảo quá, khuê nữ muốn cái hồng dây buộc, tóc đều mua không nổi. Nhà chúng ta đã thiếu đại ni nhi quá nhiều. Lý lão thái thở dài một hơi, thôi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Cảm ơn nương. Lý vĩ cao hứng phấn chấn. Lý lão thái hít sâu một hơi, cầm lấy cái kỳ tiếp theo bá lương thực xác, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy a Trần Hy thực mau liền thu được Lý Lão Thái điện báo, đương nhiên, là nhị để giúp nàng đánh. Trần Hy nhìn điện báo trầm mặc trong chốc lát, Lý Vĩ có thể làm gì đâu. Nàng gần nhất, vội vàng đầu cơ trục lợi trang phục, trên lệch da rất lớn, một đám quần áo ít nói cũng có thể kiếm vài trăm trở về. Bằng không, cũng làm tam cứu làm cái này. Không được, Lý Vĩ không thấy được sẽ bán hóa. Nàng nghĩ nghĩ, trở về một phong điện báo trở về, bà ngoại. Làm tam cứu tới tỉnh thành đi, trước cho ta dọn hóa, 1 tháng 30, 1 tháng 30, Lý lão thái phủng điện báo tay phát run, đại ni ni cư nhiên thật sự làm lão tam đi, còn khai cùng thúy hoa giống nhau tiền lương, Lý. Vĩ cũng không dám tin tưởng, việc này cư nhiên dễ dàng như vậy liền làm xong, Lý quân thò qua tới, nương, đó chính là nói tam đệ cũng có thể đi trong thành, ta đây đâu, ngươi cho ta hảo hảo trồng trọt chẳng lẽ làm ta một cái lão bà tử xuống đất làm việc? Lý lão thái hận sắt không thành thép. Nhà chúng ta một phòng đi một cái, đã thực cấp đại ni nhi thêm phiền toái. Ngươi không cần không hiểu chuyện, không hiểu chuyện Lý Quân bĩu môi trồng trọt liền trồng trọt. dù sao chính mình hai cái nhi tử cùng tam đệ nhi tử đều đến ở nhà hỗ trợ. Ngày hôm sau, Lý Hương mang theo hai cái hoa nhìn chờ xuất phát trưởng phu, trong mắt nhìn không được nước mắt. Ngươi cần phải chú ý an toàn Hảo hảo ăn cơm Nhưng ngàn vạn đừng sinh bệnh Yên tâm đi Ta lại không phải tiểu hài tử Lý vi an ủi vỗ vỗ tức phụ nhi tay Chờ ta trở lại cũng cho ngươi mua lau mặt du Lý lão thái ghét bỏ Liền đi cái tỉnh thành Ngươi tẩu tử cùng đại ni nhi đều ở đâu Còn có Đại ni nhi tiểu thúc cũng ở Còn có thể đem lớn như vậy Cái người sống đánh mất Chạy nhanh đi chạy nhanh đi Một ngày đã có thể hai tranh xe lừa Lý Vĩ quỳ xuống tới cấp nàng khái cái đầu. Nương, ta đây đi rồi. Ngươi có việc cho ta đánh điện báo. Lý Lão Thái, ngươi rong rong dài dài còn có phải hay không ta nhi tử. Chạy nhanh đi. Lý Vĩ bị nàng cường thế đuổi đi. Lý Hương ôm hải tử nhìn không được khóc. Lý Lão Thái chừng nàng liếc mắt một cái. Còn không chạy nhanh rửa. Chén đi. Ngươi nam nhân tháng sau liền đã trở lại. Có điểm tiền đồ. Lý Hương khụt khịt đi phòng bếp bận việc, trong viện chỉ còn lại có Lý Lão Thái một người, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, nhi tử lớn như vậy còn không có rời đi quá nàng lâu như vậy. Lý Vĩ đi ở đi phong xuyên huyện trên đường tâm tình có chút trầm trọng, hắn biết nương là vì không cho hắn khổ sở, mới chuyên môn nói những cái đó lời nói nặng, làm cho hắn không hề cố kỵ. Đi, cũng thật đi rồi, trong lòng vẫn là khó chịu có bao nhiêu đi rồi vài bước, tâm tình của hắn trong sáng lên, một tháng 30 đồng tiền tiền lương công tác A, đây chính là trong thành chính thức công mới có tiền lương, chính là làm hắn mỗi ngày khiêng bao hắn cũng nguyện ý, một ngữ thành sấm tỉnh thành, Lý Vĩ nhìn trước mắt mấy đại bao y phục đôi mắt đăm đăm đại Ni Nhi, ta liền khiêng này đó, không phải dọn dương mây sao, hắn đều làm tốt hàng khô vận công chuẩn bị, kết, quả chỉ có như vậy mấy đại bao y phục, Trần Hi vỗ vỗ đại tay nải, ngươi nhưng đừng coi khinh, cái này nhưng trầm. Nếu không phải nàng ăn thuốc tăng lực, tuyệt đối dọn không đứng dậy. Lý Vĩ không tin, đi lên thử thử, kết quả nhẹ nhàng cong lên tới một cái tiểu sơn dạng đại tay nải, này. này còn trọng. Còn không có ta năm đó bối quá cục đá một nửa trọng đâu. Lý gia xây nhà, chính là bọn họ hai anh em chính mình bối cục đá. Trần Hi, chẳng lẽ nàng mạnh mẽ thật là di truyền? Này không phải trọng điểm Nàng xua xua tay Về sau ngươi muốn cùng ta cùng đi Tô Châu nhập hàng Tiểu thúc hắn gần nhất phải về nhà xem hải tử Dạy bọn họ tân quyền pháp Tô Châu nhập hàng Đại Ni ni Ngươi bán thế nào khởi quần áo Lý Vĩ khó hiểu Bách hóa đại lâu công tác thật tốt a. Lại thể diện lại sạch sẽ Trần Hy hút khí Đương nhiên là bởi vì kiếm tiền a. Dương Mây sinh ý đó là nhà nước kiếm không bao nhiêu tiền. Trần Hi dạy hắn, quần áo đã có thể không? Giống nhau, làm hảo, chúng ta đuổi minh cũng ở tỉnh thành khai một nhà cửa hàng, kia nhưng chính là nhà mình sinh ý. Lý Vĩ bị nhà mình sinh ý, hấp dẫn lực chú ý. Đại Ni Nhi, ngươi cũng thật dám tưởng, tam cứu bội phục ngươi. Lý Vĩ đầu óc không ngu ngốc, đi theo Trần Hi chạy mấy tranh tố châu lúc sau, liền lấy ra môn đạo. Đại Ni Nhi, Ta có phải hay không cũng có thể chuyển điểm nam trang bán bán. Mỗi ngày chỉ dọn vận chuyển hàng hóa hóa, nhàn rỗi thời gian quá nhiều, làm. Hắn cảm thấy thực xin lỗi lãng phí thời gian. Trần hi vô tay, liền chờ ngươi những lời này đâu. Lý Vĩ kinh ngạc lại hổ thẹn đại ni nhi, ta không phải muốn cước ngươi sinh ý, ta chính là nhàn đến hoảng. Trần hi cười rộ lên, không có trách ngươi ý tứ. Tưởng bán hóa còn không dễ dàng. Ngươi nói cho ta ngươi muốn tuyển cái gì kiểu dáng, chúng ta lần tới nhập hàng cùng nhau vào. Lý Vĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, ta xem lục quân trang, còn có giày thể thao cùng vận động. Phục, những cái đó nam sinh đều thích. Hắn mục tiêu khách hàng cũng tìm chính là tuổi trẻ tiểu tử, những người trẻ tuổi này có sức mua, lại ái truy trào lưu. Trần Hy đối hắn nhạy bén ánh mắt báo lấy tán thưởng, là cái làm buôn bán nguyên liệu, lại hỏi, ngươi muốn chính mình bán. Vẫn là giúp ta bán Có ý tứ gì Chính mình bán chính là ta vay tiền cho ngươi Chính ngươi bán sỉ chính mình bán hóa Giúp ta bán đó chính là ta lấy hóa Ngươi bán đi một kiện liền có trích phần chăm Chính mình bán Cái này dụ hoặc quá lớn Lý vi suy xét nửa ngày Cắn răng một cái Đại ni nhi Tính ta mượn ngươi tiền Hảo Tam cứu Một lời đã định Trần Hy cười vui vẻ Cấp thân thích công tác, còn không bằng phát triển bọn họ sở trường, làm cho bọn họ chính mình đánh thiên hạ. Lý Vi sẽ không cam tâm cả đời chịu nàng sử dụng, trực tiếp dạy hắn làm buôn bán, làm chính hắn động não đi tôi luyện, về sau trưởng thành đi lên, còn có Trần Hy một cái đại nhân tình tính. Ở bên trong, hai bên hợp tác cũng thư thái, liền sợ hắn bồi tiền, Trần Hy sờ sờ cằm, vẫn là đến giúp Tam cứu chấn cửa ải a Vương Thúy Hoa từ bên ngoài đi vào tới, "Đại Ni Ni, lão tam, quê quán cấp gửi tới 8 tháng tạc, các ngươi chạy nhanh tới ăn." "Hảo, đã biết." Trần Hi trở về một câu, "8 tháng tạc là một loại trên núi dã quả, nông lịch 8 tháng phân vết nứt thành thục, hương vị ngọt thanh, thực chịu dân bản xứ yêu thích." "Không đúng, 8 tháng tạc." "Oa, hiện tại 9 tháng." "Khôi phục thi đại học tin tức đã đa phát đi." Vương Thúy Hoa xem nàng nửa ngày không ra, chọn cái đại dưa cho nàng lấy đi vào, lại thấy nàng một trận gió dường như ra bên ngoài chạy, không khỏi ngạc nhiên, đại ni nhi ngươi làm gì đi? Mua báo chí, nhân dân nhật báo, tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, giáo dục bộ hư hư thực thực khôi phục thi đại học chuẩn, trần Hi cao hứng nhảy lên, dựa theo lịch sử, 10 nguyệt số 21 các nhà truyền thông lớn khẳng định muốn bắt đầu công bố. Tin tức này cần thiết nói cho trong thôn." Nàng lại nhanh như chớp chạy về ra, Vương Thúy Hoa còn cầm cái dưa, "Đại Ni Ni, mau tới đây ăn." "Không ăn, ta đi đánh điện báo." Nói xong, ở trong phòng cầm tiền liền đi điện báo cục. Lý Vĩ trước mặt đã đôi không ế dưa ra, hắn một bên phun hạt một bên mồm miệng không rõ nói, "Đại Ni Ni đây là có gì việc gấp?" "Ta đây nào biết a." Vương Thúy Hoa cũng mộng bức, "Đây là làm sao vậy?" Chờ đến buổi chiều, Trần Hi mới từ. Bên ngoài trở về, cư nhiên còn cắt một khối to thịt ba chỉ. Ngươi còn mua này quý thịt khô gì? Trước hai ngày mới ăn qua đâu? Vương Thúy Hoa ngoài miệng đau lòng, lại là không chút do dự cầm đi phòng bếp cắt miếng. Hiện tại đại mùa hè mới mẻ thịt nhưng phóng không được. Lý Vĩ chảy nước miếng, muốn nói ở tỉnh thành bên trong loại nào tốt nhất, kia khẳng định là ba ngày hai đầu là có thể ăn thượng thịt. Ở nhà kia chính là mấy tháng đều không thấy được có thể ăn thượng một. Hồi, đại ni ni này thức ăn hảo, liên quan bọn họ cũng thơm lây, về sau này miệng dưỡng ngập nhưng sao quá nông thôn nhật tử. Trần Hy cười tủm tỉm nhìn liền cao hứng, mỡ, ngươi nhưng đều nấu a Vương Thúy Hoa từ phòng bếp ló đầu ra, có gì chuyện tốt mau cùng chúng ta nói nói. Trần Hy cười thần bí, quốc gia khôi phục thi đại học. Thật sự, Vương Thúy Hoa giao phay cũng chưa buông đi, ngay cả vội đi ra. Đúng vậy, kinh đô giáo dục bộ lại ở khai đại hội. Trần Hi Hạ giọng cho các nàng lộ ra bên trong tin tức. Ta đánh giá cuối năm liền phải thi đại học. Tê Vương Thúy Hoa hút một ngụm khí lạnh. Ngươi cũng thật thần, đã sớm làm để để muội muội đi đi học. Lý Vĩ cũng ngẩng đầu, nhanh như vậy liền phải khảo thí. Ta đây ra kia tiểu tử thúi có phải hay không cũng được với học cần thiết nha trần hi gật đầu có thể cho biểu để bọn họ đều tới chúng ta thôn đi học về sau chính là phần tử trí thức mới là nhất nổi tiếng vương thúy hoa kinh ngạc ta đây hai cái hoa tử chẳng phải là chậm trễ lão đại lý thông đều mười còn kịp sao loại một thân cây tốt nhất thời cơ là mười năm trước tiếp theo là hiện tại trần hi xua xua tay ngươi cùng tam cữu không đều là hiện tại mới bắt đầu học viết tự sao Chỉ cần thiệt tình học, kia cũng là thực mau Học, cần thiết học Lý Vĩ trước đánh nhị Con của hắn còn nhỏ Khẳng định so với hắn học được mau Vương Thúy Hoa nào còn chờ trụ Đại Ni Nhi, ta đây cũng Đến đi đánh điện báo A Ta phải cùng ngươi nhị cứu Còn có bà ngoại thương lượng một chút Trần Hy làm nàng chuyên tâm nấu cơm Ta đã cấp bà ngoại bọn họ phát tin tức Yên tâm đi Thi đại học khôi phục Bọn họ khẳng định làm biểu đệ biểu muội nhóm đi học. Ai nha, vẫn là đại ni nhi ngươi tưởng chu đáo. Vương Thúy Hoa vui vô cùng, đại ni nhi lời nói so nàng có trọng lượng, trưởng phu cùng bà bà khẳng định sẽ nghe. Lý Vĩ có chút nói lắp, ngươi, biểu muội cũng đi đi học. Người trong thôn đều là dưỡng nhi dưỡng già, đối nữ nhi chú ý độ cũng không cao. Biểu muội khẳng định đến đi. Trần Hi cười nói, vừa vặn nàng lớn tuổi nhất. Giúp ta mang mấy cái muội muội Lý vĩ căn bản cự tuyệt không được này đề nghị. Trời ạ, hắn khuê nữ khẳng định là toàn đại hà thôn cái thứ nhất đi học. Về sau tuyệt đối có thể tìm cái người thành phố. Trần Hy bên này được tin tức tốt. Ba người ăn thịt uống rượu. Kích động tham thảo tốt đẹp tương lai. Bên kia Tây Lương. Thôn, cũng thu được tin tức tốt này. Tôn Đức thắng sốt ruột. Ta phải chạy nhanh về nhà đem kia hai cái bướng bình nhái danh nắm trở về đi học hắn nói chính là chính mình tôn tử ngưu thẩm càng là bận việc mới vừa nhanh nhanh thôn dân quảng bá trong thành mới nhất tin tức liền đem trong viện chơi một thân bùn ngưu tiểu lang kêu tiến vào gần nhất lão sư giáo đồ vật ngươi đều học được không mẹ cho ngươi nấu bún cái trứng gà ngươi cầm đi cấp lão sư nếu là không hiểu khiến cho bọn họ giáo ngươi ngưu tiểu lang mẹ ta ăn trứng gà mới có thể trường đầu óc a ngưu thẩm tấu ngươi Tây Lương thôn sôi trào Quốc gia cư nhiên thật sự muốn khôi phục thi đại học Phía trước bọn họ tuy rằng tin Trần Hi lời nói Nhưng không xác thực tin tức Có thật nhiều người đều là chỉ tin một nửa Hiện tại này tâm bùn một tiếng rơi xuống đáng chết Mau đi đem nhi tử tôn tử tìm trở về Làm cho bọn họ hảo hảo đi học Châu thành cùng triệu chiêm xính trụ Địa phương lập tức biến thành toàn thôn nhất náo nhiệt địa phương Châu Lão Sư, Triệu Lão Sư Ngươi mau thu ta trứng gà, nhà ta kia tiểu tử thúi nếu là không lắng nghe khóa, ngươi liền tấu hắn. Châu Lão Sư, nhà ta thiết chú thích nhất ngươi giảng sinh vật khóa. Này hai cân đường trắng cho ngươi, ngươi giúp ta nhìn điểm hắn, hắn về sau nếu có thể đương bác sĩ. Chúng ta cả nhà đều cảm tạ ngươi, triệu Lão Sư, đây là ta cho ngươi thịt khô, chúng ta A Vinh nói ngươi thường. Xuyên khen hắn, hắn về sau có cơ hội đi chính phủ ngồi văn phòng không? Châu Thành cùng triệu chiêm sính mặt đều cười cương Mặc kệ bọn họ như thế nào cự tuyệt Lễ vật vẫn là thu nửa gian nhà ở Đại gia đối học tập nhiệt tình tăng vọt Toàn tâm toàn ý muốn hài tử thi đại học Bọn họ Tây Lương Thôn chính là cái thứ nhất bắt đầu học tập Sao lại có thể lạc người sau Thanh niên trí thức viện Triệu Ngật Phong nghe xong quảng bá Khóe miệng rắt ra mỉm cười Hắn mỏi mệt buông Trong tay thi đại học thư tịch Trần Hy cùng phụ thân cũng chưa đoán sai Quốc gia quả nhiên trước một bước khôi phục thi đại học Mấy cái đã ôn tập một tháng lão thanh niên trí thức nhóm Nghe được thông tri ôm nhau khóc thành một đoàn hy vọng A Rốt cuộc có cơ hội trở về thành A Quốc gia không có đã quên bọn họ Mấy trắng chủ nữ thanh niên trí thức ký túp xá đã loạn thành một đoàn Mấy cái nhất tích cực nữ hài tử đã bắt đầu lục tung Ta nhớ rõ ta cầm thi đại học phải Dùng thư Đến chạy nhanh lấy ra tới xem. Ta không có toán học thư. Ai cùng ta cùng đi nam thanh niên trí thức bên kia mượn Mang ta một cái. Ta cũng ôn tập. Ta mẹ đã sớm ngóng trông ta về nhà ô ô ô. Mây trắng nhéo góc áo khó chịu cực kỳ. Nàng rốt cuộc muốn hay không ôn tập. Nàng luyến tiếc tinh trắng cần lao tiểu tử chu bân. Cũng luyến tiếc trong thành mặt ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nàng khó chịu túm rớt một đống tóc. Đại Hà Thôn, Đại đội văn phòng, Lý lão Thái cầm điện báo tay run, Đại Hà Thôn thôn trưởng ở một bên lại là thổn thức lại là hâm mộ, các ngươi sinh cái hảo ngoại tôn nữ A, còn nhớ thương nhà các ngươi mấy cái tôn tử đi học. Không được, hắn về nhà cũng phải nhường tiểu nhi tử cùng tôn tử cũng đi đi học, khôi phục thi đại học, về sau này quốc gia lại là phần tử trí thức thiên hạ, cần thiết được ngay cùng thời đại nện bước. Cảm ơn Đại đội trưởng. Lý Lão Thái vội vàng cấp đại đội trưởng, nói lời cảm tạ, mấy ngày nay liền nàng tới đại đội đánh điện báo nhiều nhất, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch lớn như vậy một tin tức. Lý Hương cùng Lý Quân đều lại đây, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Lý Quân dành nói, nương, nhà chúng ta hải tử đều đi đi học. Lý Lão Thái kéo hắn một phen, khó xử nói, này đến về nhà thương lượng. Nhà chúng ta nào có tiền cung như vậy nhiều hài tử, Lý Quân tức khắc lộ ra thất vọng biểu tình. Từ đại đội trở về, Lý lão thái trước dùng cái chổi đánh con thứ hai một gậy gộc, "Xuẩn đồ vật, ngươi nói chuyện có thể hay không trường điểm đầu óc? Súng bắn chim đầu đàn, đại đội cũng không biết tin tức bị chúng ta nói trước, ai biết có thể hay không có nhân đố kỵ." Lý Quân không đầu không đuôi ăn một gậy gộc, ủy khuất thực, "Nương, ta lại sao?" Lý Lão Thái thở dài một hơi, bẻ ra xoa nát cho hắn giảng, đại đội trưởng Gia hải tử cũng chưa đi đi học, chúng ta sao có thể ở nhân gia trước mặt nói làm trong nhà oa. Đều đi đi học, thịt muốn chôn ở cơm ăn, hiểu hay không? Lý Quân bừng tỉnh đại ngộ, Lý Lão Thái đều không nghĩ thấy hắn, lúc trước chính là biết đứa con trai này đầu óc không linh hoạt, mới cho hắn tìm cái khôn khéo vương thúy hoa đương lão bà, mấy năm nay có vương thúy hoa giúp đỡ. Đảo cũng không ra cái gì đại loạn tử. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vương Thúy Hoa không ở, Nhi tử lại bắt đầu phạm xuẩn. Lý Hương đem khuê nữ kéo qua tới, Trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Nương, Mẫn tỷ nhi cũng đi đi học sao? Lý Lão Thái trầm mặc một chút, Thượng, đi theo Đại ni Nhi Mấy cái muội tử cùng nhau thượng, Dù sao hoa hắn ba kiếm tiền. Ba mươi đồng tiền tiền lương Còn cung không dậy nổi hai cái hoa đi học. Kia hắn đừng làm, Lý Hương thụ sủng nhược kinh, nương, ngươi nói chính là thật sự. Ta lão bà tử di thời điểm đã lừa gạt ngươi. Lý lão thái hử lạnh một tiếng. Lý Hương hạnh phúc đều mau ngất xỉu đi, vốn di cho rằng khuê nữ muốn bước nàng vết xe đổ. Lại dưỡng mấy năm liền phải sớm gả chồng. Không nghĩ tới bà bà thật nguyện ý làm mẫn tỷ nhi đi đi học. Lý mẫn đã 12 tuổi nên hiểu được sự tình đều hiểu được không sai biệt lắm. Đi học kia chính là thành cô nương mới có cơ hội, nàng cư nhiên cũng bị bánh có nhân tạp chúng. Nãi, ngươi đối ta thật tốt. Lý Mẫn cao hứng đi lên ôm lấy Lý lão Thái. Lý lão Thái không kể công, đây là ngươi đại biểu tỉ ý tứ, làm ngươi cùng mấy cái biểu muội cùng nhau đi học, ngươi đến nhớ nàng hảo. Biết không, Lý Mẫn dùng sức gật đầu, cần thiết nhớ, nhớ cả đời. Đại biểu tỉ tốt nhất. Lý ra mấy cái hải tử vô cùng náo nhiệt muốn đi đi học Lý Lão Thái cùng bên ngoài mặt ủ mày ê tuyên truyền Thiếu nợ A, lại thiếu nợ A Hải tử đều là đời trước nợ Lý thím, nhà ngươi mấy cái tôn tử đều đi đi học A Kia xài hết bao nhiêu tiền Một tháng muốn 10 đồng tiền Lý Lão Thái vươn ra ngón tay so cái mươi Vô cùng đau đớn Này thiếu tiền còn không biết gì thời điểm có thể Còn xong Hoa nhiều như vậy thôn dân hít vào một hơi vậy ngươi hỏi ai mượn tiền còn có thể có ai ta ngoại tôn nữ tiểu thúc mượn nhân gia tiền hưu lý lão thái ánh mắt tối tăm này những dưa hoa tử chờ học ra tới còn không biết muốn còn mấy năm lý ví đi ra ngoài đi làm một tháng 30 khối sự tình lý gia mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể nói ra đi miễn cho chọc người khác đỏ mắt cho nên các thôn dân còn không biết phải tốn nhiều như vậy tiền thôn dân ngo nghe dục dịch tâm bình tĩnh một chút, vậy ngươi ra cháu gái không đi thượng đi, bằng không mà ai loại. Sao có thể không đi à, cùng lắm thì ta lão bà tử đi trồng trọt, không thể hủy hoại hoa tiền đồ. Lý lão thái mặt ủ mày ê, thôn dân không nói, một cái nha đầu phiến tử còn coi trọng như vậy, chẳng lẽ thật đúng là muốn nàng gả cho người thành phố. Lý gia mộng tưởng háo huyền làm cũng thật đại, thôn dân thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không nhìn bọn hắn chầm chầm ra nhìn đều vội vàng trở về tự hỏi nhà mình Hoa tử muốn hay không đi học. Lý Thông, Lý Kiệt, Lý Mẫn, Lý Dụy chuẩn bị cùng đi Tây Lương thôn đi học, liền ở tại Trần gia trong phòng. Đây là Trần Hi điện báo nói, bốn cái hài tử cao hứng ở trong sân ổ nào. Lý lão thái cùng Lý Hương cũng chuẩn bị qua đi hỗ trợ nấu cơm giặt giũ, miễn cho Bạch chủ nhân gia phòng ở, trong nhà việc nặng nhọc biến thành Lý Quân một người. Lý Quân nương Nếu không ta cũng đi trong thành làm công đi, tam đệ một. Tháng nhưng có ba mươi khối, hơn nữa hắn đã lâu chưa thấy qua tức phụ. Hắn này lý do Lý Lão Thái còn không có suy xét. Có cái thời thượng, trong thành phu nhân, ăn mặc váy đỏ cùng nhất lưu hành một thời dài sang đan đã trở lại. Nương, đại quân, ta đã trở về. Ngăn nắp lượng lệ, trong thành phu nhân, cầm bao lớn bao nhỏ cho bọn hắn chào hỏi. Ngươi là Thúy Hoa? Người của Lý Gia cũng không dám nhận. Nương, các ngươi không quen biết ta lạp Vương Thúy Hoa bị thương Nàng Trang điểm khó coi sao Lý quân chấn kinh rồi Này vẫn là hắn tức phụ sao Sao trở nên như vậy đẹp Lý thông Lý kiệt Mẹ Vương Thúy Hoa đem đồ vật buông Ôm chặt hai cái nhi tử Mẹ có thể tưởng tượng chết các ngươi Lý Hương chạy nhanh đi đem cửa đóng lại Ngăn trở bên ngoài tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Lý Lão Thái nhận ra người liền cảm thấy nàng xuyên không đứng đắn, ngươi sao xuyên thành như vậy đã trở lại? Tân nương tử mới xuyên đỏ thẫm váy, nương người thành phố đều như vậy xuyên a, này quần áo là đại ni ni cho ta mua, ngươi không chạy nhanh cho nàng còn tiền, còn hoa đại ni ni tiền, lý lão thái trừng nàng, nương đại ni ni cũng cho các ngươi mua, nàng cũng có chút trột ra ở trong thành nhật tử quá thật tốt quá, làm nàng quên hết tất cả. Đây là cấp nhà chúng ta hải tử hồi lực dày, nhất rắn chắc. Đây là cấp nương hai bộ tân y phục, đây là cấp đệ muội khăn lụa, đại quân yến, vương thúy hoa từ trong bao hướng ra đảo, dư. Lại đều là cháu ngoại trai nhóm cùng nàng tiểu thúc đồ vật, quần áo dày thuốc lá và rượu đồ ăn vặt đều có, này một đường để trở về, nhưng mệt chết ta. Ai, u, các ngươi này đó phá sản ngoạn ý nhi, không biết tích cóp tiền mua mấy thứ này. Lý Lão Thái đau lòng, nàng gì cũng không thiếu a, sao có thể làm Đại Ni Nhi như vậy Hoa? Thúy Hoa cùng Lão Tam qua đi làm việc, lại làm ngoại tôn nữ vẫn luôn cho không, giống cái gì? Nương còn có một vại sữa mạch nha. Vương Thúy Hoa, bị mắng màu chó phun đầu, đều không quá dám nói, đây là Đại Ni Nhi chuyên môn mua cho ngươi bổ thân thể. Lý Lão Thái, sữa mạch nha, kia chính là hiếm lạ đến không được đồ vật. Ở thập niên 70 là ghê gớm đồ bổ, nàng nhìn Vương Thúy Hoa trên tay đóng gói tinh xảo lon sắt tử, cảm thấy hô hấp bất quá tới, ngươi mau lấy về đi, làm Đại Ni Nhi chính mình uống, lấy qua đi cấp cháu ngoại trai nhóm uống. Vương Thúy Hoa, Đại Ni Nhi nói nàng sớm đoán được ngươi nói như vậy, còn có. Hai vậy là cho cháu ngoại trai nhóm cùng nàng tiểu thúc, Lý Quân cảm thấy chính mình cái này lợi hại, đại cháu ngoại gái Nhi, không phải hiếu tâm đáng khen chính là có đương coi tiền như rác tiền chất tam bình sữa mạch nha người bình thường ra có một bình liền đủ thổi đến bầu trời đi vương thúy hoa nhỏ giọng lẩm bẩm đại ni ni nói không quý cái này nhưng hảo uống lên nãi mùi hương ngọt thực ngươi cũng uống lý lão thái khí đầu óc ngốc ngốc bắt lấy nhị con dâu trong thành cũng khai một bình đại ni ni cho chúng ta vọt đương bữa sáng vương thúy hoa nói không được nữa bà bà ánh mắt thật đáng sợ Bốn bình sữa mạch nha, còn đem sữa mạch nha đương bữa sáng quả thực hào vô nhân tính. Lý quân u oán nhìn tức phụ nhi đã rút đi màu vàng hồng nhuận khuôn mặt, chẳng lẽ đều là thứ này dưỡng ra tới. Tức phụ nhi ở trong thành qua cũng thật hào, sữa mạch nha thứ này, hắn nhưng một ngụm cũng chưa hưởng qua à. Bao nhiêu tiền một bình? Lý lão thái hít sâu một hơi, nhưng tiện nghi, chỉ cần 8 đồng tiền. Vương Thúy Hoa xem bà bà cuối cùng hỏi nàng biết đến vấn đề, hưng phấn nói. Nàng gần nhất đi theo Trần Hi dạo tỉnh thành, nhìn đến quý đồ vật nhiều, một vài trăm đồng tiền mới có thể mua được áo khoác, hơn một ngàn khối mới có thể mua được kim vòng tay, đổi ở từ trước nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên, thế giới quan đã bị vô tuyến đổi mới Vương Thúy Hoa, cảm thấy tám đồng tiền sữa mạch nha, hoàn toàn có thể tiếp thu. Ai? Nương ngươi đừng vựng A. Lý Lão Thái bị người bóp người chung tỉnh lại, cảm thấy tâm hảo mệt, chính mình cần ra quản gia cả đời, trong nhà cư nhiên ra cái phá sản tinh. Vương Thúy Hoa ở bên cạnh bưng trà đưa nước, nàng hiện tại đã từ rào rạt đắc ý chung phản ứng lại đây. Thật là đầu óc hư rớt mới có thể nói những lời này đó, trong thành không ngốc hai tháng, thiếu chút nữa đem căn cấp đã quên. Lý Hương hâm mộ nhìn nàng xuyên váy đỏ, còn có kia trong suốt giày sang đan. Người thành phố thật sẽ trang điểm. Vương Thúy Hoa mỗi ngày ở Bách Hóa đại lâu bán hóa, không thấy được Thái Dương, che trắng vài cái độ, cùng nàng đứng chung một chỗ khẳng định không ai tin là chị em dâu. Nương, ngươi uống nước miếng đi. Vương Thúy Hoa ân cần đem trong tay lưu sứ tử để đi lên. Lý Lão Thái đem đầu vặn đến một bên. Nương, phía trước đều là ta nói sai lời nói. Ngươi đừng nóng giận lại tức điên thân thể. Lý Lão Thái vẫn là... Không nói lời nào, Vương Thúy Hoa cấp Đại Nhi tử đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi đem sữa mạch nha cấp nai nai hướng một chén. Đại Nhi Nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm bà bà mỗi ngày uống, nàng cũng không thể đem sự tình làm tạp. Lý Thông ánh mắt sáng lên, lập tức trộm chui vào hành lý chỗ, cầm sữa mạch nha chạy ra đi. Hình trụ sữa mạch nha bình bị mở ra, một cổ nai hương khí ập vào trước mặt, cùng lại đây Lý Kiệt chảy nước miếng, ca ta có thể nếm một ngụm không, hư đi lấy phích nước nóng đổ nước, trước cấp nái vọt đoan qua đi, ta trộn cho ngươi nếm một chút, lý thông nhìn bên trong màu trắng ngà sữa bột cũng mắt thèm, nhưng người lớn hơn một chút, có thể chống cự dụ hoặc, hai người cấp trong chén múc một đại muỗng, hơn nữa thủy quấy khai, lý thông đi đưa sữa mạch nha, cái muỗng liền lưu lại cấp lý kiệt liếm, nhưng không chuẩn ăn vụ A, đến lúc đó mẹ tấu ngươi, Lý Kiệt nghe đại ca lời nói cuồng gật đầu, Trong miệng cái muỗng, Luyến tiếc lấy ra tới, Thật thơm ngọt a. Lý Thông thật cẩn thận bưng một chén sữa mạch nha tiến vào, Nái mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ nhà ở, Lý Lão Thái ấn đường nhảy dựng Vèo ngồi dậy, Lý Thông vừa vặn cầm sữa mạch nha đi vào, Nái, Ngươi uống một chén bổ bổ thân thể, Dầm trong phòng vang lên vài đạo nuốt nước miếng thanh âm, Lý Lão Thái nhìn sữa mạch nha. Muốn mắng ra tới nói nghẹn trở về Bụng vang lên một chút Thật hương a Vương Thúy Hòa xem bà bà không có Lôi đỉnh giận dữ Lập tức đem sữa mạch nha tiếp nhận tới Tươi cười đầy mặt để đi lên Nương, ngươi mới vừa hôn mê thân mình hư Chạy nhanh uống một chén Một chén nóng hầm hập hương khí phát Mũi sữa mạch nha bị đưa đến lý lão thái bên miệng Nàng phản ứng lại đây Há mồn cự tuyệt Ta không uống, nhưng mà đầu lưỡi vừa vặn chạm vào sữa tươi, ngọt, thật ngọt, vương thúy hoa sao có thể buông tha, nương, ngài mau uống lên đi, đây chính là thông hoa tử chuyên môn cho ngươi. Hướng, nói, liền đem sữa mạch nha hướng miệng nàng biên đưa, lý lão thái ý chí lực chịu không nổi, ghé vào bên miệng sữa mạch nha bị nàng ứng ờ ứng ờ uống xong đi, chỉ chốc lát sau, trong chén sữa mạch nha liền thấy đáy, trong phòng người nhìn không chén đế, Nuốt nước miếng động tác cũng ngừng lại, hảo tưởng uống một chén A, chén không, lý lão thái trong miệng phát ngọt, trong lòng lại hốt hoảng. Này từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, bần dân hưởng thụ người. Thành phố sinh hoạt, về sau lại gặp cảnh khốn cùng nhưng làm sao bây giờ? Vương Thúy Hoa nhất hiểu nàng tâm tư, nương, ta còn có thể nghèo cả đời không thành. Thông Hoa Tử cùng Kiệt Hoa Tử về sau đều phải thi đại học. Liền tính bọn họ hai cái không được Mẫn tỷ nhi cùng duệ hoa tử vãn mấy năm cũng phải đi khảo Bốn cái hài tử còn có thể một cái đều thi không đậu, Ngài liền chờ hưởng phúc đi Lý lão thái thở dài một hơi Người già rồi Liền tổng nghĩ tích cóp tiền Tưởng cấp Hậu bối chừa chút đồ vật Tính Con cháu đều có con cháu phúc Các ngươi cũng đều một người hướng một chén đi Hủy đi sữa mạch nha sao có thể lại cấp cháu ngoại trai ra đưa đi Nương, đó là cho ngươi, chúng ta không uống. Toàn gia đều cự tuyệt. Lý Lão Thái Sụ Mặt, tặng cho ta chính là của ta. Ta nói ai uống liền ai uống? Ai? Cảm ơn nương. Cảm ơn nãi Vương Thúy Hoa xuyên ngăn nắp lượng lệ về nhà, đã có thể ở Đại Hà Thôn truyền khắp. Cơm chiều thời điểm, không ít. Người liền bưng chén lại đây vây xem. Vương Thúy Hoa thích nhất bị người khác hâm mộ ánh mắt. Chuyên môn không thoát kia váy đỏ Ở thôn dân trước mặt xoay quanh Đây đều là ta cháu ngoại gái cho ta mua Ta nào mua nổi Ta kia cháu ngoại gái Nhi đôi chúng ta nhà ngoại nhưng hảo Các thôn dân nghe sửng sốt sửng sốt Người này cháu ngoại gái thật không sai Chúng ta nhưng không này phúc khí Thúy Hoa Kia tỉnh thành có gì hảo ngoạn không Mới mẻ đồ vật nhưng nhiều Vương Thúy Hoa bóp giọng nói Trên đường xe đạp khắp nơi Kẻ có tiền còn khai tiểu ô tô, kia xe nhưng phong cách Tây. Bách hóa đại lâu bên trong, một cái khăn lụa liền phải bán 10 đồng tiền. Đối, chính là ta để mội mang cái kia. Lý Hương đang ở đùa nghịch trên cổ khăn lụa nghe thế một lỗ tai, gì? Muốn 10 đồng tiền, chạy nhanh thu hồi tới, nhưng đừng thô tay thô chân lộc hỏng rồi. Ta bà bà kia hai thân quần áo, chính là sợi tổng hợp cùng xa xê mặc vào tới lại mềm mại lại. Mát mẹ, Đại Ni Nhi chuyên môn từ Tô Châu nhờ người mang về tới. Còn có kia khai ở ngân hàng bên cạnh tiệm vàng, một cái nhẫn 300 khối, mặt trên nằm chính là cái gì hòa điển ngọc, một cái kim vòng tay vài ngàn khối, nhưng trong thành nhân gia cũng không biết từ đâu ra tiền. Lão có thể thấy kết hôn cùng Phú Thái Thái đi vào mua, tê, các thôn dân hút khí, vài ngàn khối mua cái kim vòng tay, kia tiền phóng liền đủ bọn họ ngồi ăn dưỡng lão cả đời. Vương Thúy Hoa nói miệng, khô lưỡi khô, cuối cùng khoe ra đủ rồi, mang trà lên lưu tiễn khách, các hương thân minh lại đến đi, Đại Ni Nhi cho ta thả ba ngày giả, ta sau cái mới đi đâu? Các thôn dân chưa đã thèm, nhiệt huyết mênh mông, có tiền thật tốt hoa, chính mình ra sao không lợi hại như vậy thân thích? Trần Đại Ni Nhi tên này không chỉ có phát hỏa Tây Lương Thôn, ở Đại Hà Thôn lại phát hỏa một phen. Đại hà thôn thôn trưởng Bạch Phú Quý nghe tức Phụ Nhi hỏi thăm trở về tin tức, đem trên tay chung. Rượu tử buông, không được, nghe khiến cho nhân tâm ngứa, chúng ta thôn nếu là cũng có thể đem Trần Đại Ni Nhi mời đi theo phát triển phát triển, khẳng định cũng không kém. Bạch Thím nghe vậy, đem trên tay cùi bắp buông xuống, ý của ngươi là, đem Trần Đại Ni Nhi mời đi theo cấp chúng ta thôn cũng phát triển cái nghề phụ. Ngươi nhất hiểu ta, Bạch Phú Quý cười ý vị thâm trường. Bạch thím nhíu mày, nhưng nàng là Tây Lương thôn người A, sao thỉnh, ngươi làm ta ngấm lại. Bạch phú quý lại toát một ngụm rượu, bỗng nhiên nói, ta đi trước cấp thần tài thượng nén hương. Vương Thúy Hoa đi phía trước cùng trong nhà cùng nhau đem mấy cái hài tử đưa đến Tây Lương thôn đi đọc sách. Nhị đệ cao hứng muốn mệnh, trong nhà muội tử nhiều nhất, ngũ đề quá tiểu, cuối cùng có cùng hắn tuổi tác sấp xỉ nam hải tử bồi hắn cùng nhau chơi. Trong nhà bốn gian đại phòng. Lúc này xem như chủ tràn đầy, liền nhà chính cũng chưa buông tha, đơn độc đáp giường, chờ an. Bài hảo hết thảy Vương Thúy Hoa lưu luyến cùng trượng phu cùng hải tử thông báo, lúc này nàng đi tỉnh thành còn mang theo cái tân nhiệm vụ, đó chính là cấp trượng phu cũng tìm cái công tác. Lý quân đem tức phụ nhi đưa đến núi lớn ngoại, cho nàng tìm máy kéo đáp thượng. Đại quân, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố hoa tử cùng nương A Vương Thúy Hoa vác một cái mồm to túi lên xe, bên trong trang đều là thổ sản vùng núi, nấm, một nhĩ, làm măng, làm cây hương thung, còn có một đại. Bình đặc sản trao tương ớt, trao xào thịt khô, cây hương thung xào thịt khô, là trần hy yêu nhất, cho nên mỗi lần trở về đều phải mang cái này vào thành. Lý Quân nhìn trở nên đẹp tức Phụ Nhi ủy khuất ba ba, tức Phụ Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị trong thành tiểu bạch kiểm lừa đi rồi tiền đồ. Vương Thúy Hoa cười to, dùng sức nắm một phen hắn trên eo thịt, yên tâm đi, ta quá đoạn thời gian lại đã trở lại. Lý quân đau một run run, ngươi cần phải mỗi tháng đều trở về. A còn có thể lừa ngươi không thành, đi rồi a Vương Thúy Hoa xua xua tay, máy kéo, thịch thịch thịch, xuất phát. Lý quân nhìn tức phụ nhi càng ngày càng xa thân ảnh, cảm thấy chính mình có điểm bực bội, không được. Hắn cũng muốn chạy nhanh vào thành, tỉnh thành, Lý Vy ở xưởng máy móc bán nam trang, nhằm vào xưởng máy móc trung niên công nhân, hắn chuyên môn bán xỉ áo lót, quần cộc đại ngực, còn có quần tây cùng ngắn tay áo sơ mi, hắn bán quần áo chất lượng không tồi, lại. Nghe Trần Hy Kiến nghị lộng cái, đoàn mua, marketing sách lược, mấy ngày hôm trước chơi 2 người 8-8 chiếc, 3 người 7-8 chiếc ưu đãi hoạt động, tiêu thụ lượng quả nhiên không tồi. Mấy ngày nay lại bắt đầu chơi ba người đồng hành đưa công nhân bao tay cùng giả cổ áo tiểu kịch bản, lại hấp dẫn một nhóm người. Đại Ni Nhi, ta có cái hảo ý tưởng. Này không mau mùa thu, ta tiến thành bộ Tây Trang bán, sau đó để cao giá cả, kiểu răng giống nhau mua một tặng một, khẳng định còn có. Không ít người tưởng chiếm tiện nghi. Lý Vi bán một ngày đồ vật vẫn là thần thái sang láng, một hồi về đến nhà liền cao hứng cùng nàng nói. Siêu bổng! Tam cứu, ngươi cũng thật thông minh. Trần Hi không chút nào bùn xỉn khích lệ. Loại này đời sau mới phạm vi lớn xuất hiện ma cơ tinh thủ đoạt, Hiện tại còn rất ít, làm khó Lý Vi nghĩ đến ra. Này rất có lợi cho hắn chiếm trước thị trường A. Lý Vi gái gái đầu cười hàm hậu. Ngươi nếu là cảm thấy có thể hành kia nhất định hành. Hắn từ trong túi móc ra một phen tiền. Đại Ni Nhi, lần trước mượn ngươi hóa tiền lúc này ta rốt cuộc đều kiếm đã trở lại. Này đó trả lại ngươi Ngươi hiện tại đem tiền trả lại cho ta Nhập hàng làm sao bây giờ Trần Hy nhìn trên tay hắn dư lại tiền Đều không đến 200 Lý Vĩ có chút tiểu đắc ý Cùng nàng chia sẻ chính mình trải qua Ta cùng một cái bán sỉ quán chủ liêu thành bằng hữu Hắn nguyện ý làm ta phó tiền đặt cọc lấy hóa Chờ kiếm xong tiền lại cho hắn đuôi Khoản Lợi hại Ta cứu Trần Hy khiếp sợ nhìn hắn Này tam cứu thật là vô thanh vô tức làm đại sự người A, chỉ phó tiền đặt cọc liền lấy hóa, này muốn không điểm thủ đoạn, muốn được đến đối phương tín nhiệm nhưng không dễ dàng. Hai người hóa bán không sai biệt lắm, chuẩn bị ngày mai lại đi nhập hàng. Trùng hợp vương Thúy Hoa cũng đã tan tầm, ba người liền đi chợ đêm thượng đi dạo, chuẩn bị ăn chợ đêm thượng quân chân nổi khôi, mỗi ngày ở nhà ăn cơm cũng nị không phải. Quân chân nồi khôi là tứ xuyên đặc sản, tương truyền là gia cát lượng phát minh quân lương. Loại này nồi khôi cùng thiểm tây sản ngoan cố ngoan cố cách nha nồi khôi nhưng không giống nhau. Tiểu quán chủ đem làm tốt bánh nhân thịt đặt ở nồi sắt thượng chiên đến hai mặt kim hoàng, sau đó phóng tới nồi sắt phía dưới nướng lò, chỉ cần ngắn ngủn vài phút, một cái khô vàng xốp giòn nồi khôi liền làm tốt. Mới ra nồi nồi khôi ngoài giòn trong mềm, nhất định phải sấn nhiệt ăn. Hung Hăng cắn một ngụm đi xuống, tươi ngon thịt nước bốn phía, nồng đậm hoa tiêu ma ớt vị tràn ngập nhập khẩu khang, mấy khẩu đi xuống, môi đều chết lặng, chính là càng ăn càng hương. Lão bản, ta lại muốn một cái thêm trứng gà, Trần Hy ăn xong một cái còn muốn ăn. Được rồi, ngài chờ một lát. Lão bản lưu loát đánh một cái trứng gà tiến nồi sắt, lại giải một dúm hoa tiêu muối ở trên trứng thượng, từ đáy nồi hạ nướng lò chung kẹp ra một cái nồi khôi. Cắt ra đem chiên trứng nhét, vào đi, nồi khôi ra kéo kẹt kéo kẹt giòn vang, mạo hiểm nhiệt khí, nhân sinh thật tốt đẹp A Vương Thúy Hóa đem mới vừa mua mật ong bánh hoa quế đưa qua, đại ni ni ngươi ăn một ngụm cái này, quang ăn nồi khôi thượng hỏa, nồi khôi bán một mau một cái, bánh hoa quế năm phần tiền một khối, lý vĩ ở bên kia sạp thượng thích ý uống lạnh leo phấn, cũng chỉ muốn tám phần tiền một chén, trần hy cầm năm đồng tiền ra tới. Ba người căng chết đều ăn không hết. Nàng tay trái nổi khôi. Tay phải bánh hoa quế. Lại thấy một cái tân đồ vật. Đẩy vương thúy hoa đi phía trước đi. Mua cái kia mua cái kia. Cái gì nha? Vương thúy hoa quay đầu hướng bên kia xem. Chỉ thấy một cái người bán hàng rong trước mặt bãi đầy làm tốt hình tròn điểm tâm. Bánh trung thu. Vương thúy hoa kinh ngạc. Sau đó một dập chân. Ai nha? Mau trung thu. Lão bản. Có song Hoàng Liên Dung không? Trần Hy đã đi lên đi dò hỏi. Cô nương, ta này có mẻ đen, đường phèn năm nhân, hoa quế nước. Đường, thật đúng là không có ngươi nói nhân lạc. Quán chủ chỉ vào chính mình bánh trung thu đẩy mạnh tiêu thụ, ngươi nếm một ngụ, ta làm cũng có thể ăn ngon. Song Hoàng Liên Dung nhân bánh trung thu là quảng thức phong cách, tấn nam tỉnh không có cũng không kỳ quái. Trần Hy có chút tiếc nuối, Vương Thúy Hoa đuổi kịp nếm một ngụ năm nhân cảm thấy cũng không tệ lắm chủ yếu là nàng cũng không ăn qua vài loại điểm tâm ăn cái gì đều cảm thấy không tồi vậy mua sáu khối ngươi cùng tam cữu ăn trần hi đánh nhị ngươi không ăn vương thúy hoa kinh ngạc này ăn ngon đồ vật đều không ăn a trần hi khó xử buông tay ta không ăn có thanh hồng ti ăn không quen quả quýt ra xem ra nàng ăn bánh trung thu đến ở tô châu mua Tô ra bánh đậu nhân tiểu nguyệt bánh cũng siêu cấp ăn ngon. Nhưng chúng ta này bánh trung thu đều như vậy à, ngươi còn ăn qua khác bánh trung thu. Vương Thúy Hoa đem mặt nhăn lại tới, ngươi vừa rồi nói hoàng liên cái gì? Nhân ta cũng chưa nghe nói qua, khổ, kia kêu xong hoàng liên dung là quảng thức bánh trung thu, ta cũng là nghe người ta nói. Trần Hi khổ ha ha giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Quả nhiên không thể loạn bại lộ sinh hoạt thói quen. Thật trọng từ lời nói đến việc làm A Miễn cho bị đương yêu quái thiêu chết Vương Thúy Hoa lại nảy ra ý hay Đại Ni ni Ngươi nói kia bánh trung thu thật như vậy ăn ngon Chúng ta có thể hay không chính mình làm A Di mợ Ngươi có cái gì chủ Ý Trần Hy tiện hề hề hướng nàng cười Nếu là ăn ngon thật Chúng ta cũng có thể thừa dịp Tết Trung Thu bán điểm tiền tiêu vặt Vương Thúy Hoa chờ mong nhìn nàng Trong ánh mắt tất cả đều là tiền tài quang mang. Trần Hi lôi kéo nàng, ngồi sổm trên mặt đất giả ý kêu rên, mợ ngươi càng ngày càng giống người làm ăn anh anh anh, ta hảo hổ thẹn a. Vương Thúy Hoa muốn làm bánh Trung Thu, Trần Hi liền đi mua nguyên vật liệu cùng khôn đúc trở về thử xem. Song Hoàng Liên Dung. Bánh Trung Thu phải dùng hột vịt muối lòng đỏ trứng, nhưng lại không có đơn độc lòng đỏ trứng bán, vì thế mới vừa làm mười mấy tháng bánh ra tới kia dư thừa trứng muối bạch liền có một chén. Bắt đầu vài người còn có thể lấy lòng trắng trứng uống cháo, sau lại liền tuyệt vọng. Đại Ni ni này bánh trung thu làm ra tới là ăn ngon thật, bán năm mao một cái đều có người mua, nhưng này lòng trắng trứng là cái vấn đề A. Vương Thúy Hoa mặt ủ mày ê, nàng tối hôm qua đã cầm nhóm đầu. Tiên làm được bánh trung thu đi ra ngoài thử thử, mới mẻ đa dạng bánh trung thu quả nhiên thắng được một ít người trẻ tuổi chú ý. Hai mươi khối bánh trung thu không bao lâu thời gian liền trở thành hư không. Vốn dĩ hẳn là kiếm tiền, nhưng tính thượng không bán đi lòng trăng trứng kia đã có thể mệt. Trần Hi vuốt cầm, nghĩ nghĩ, bằng không, làm thành tương ớt. Trứng muối bạch tương ớt. Vương Thúy Hoa vỗ tay một cái, ta như thế nào không nghĩ tới, bỏ thêm trứng vịt tương ớt. Khẳng định có người mua, Đại Ni Nhi, vẫn là người thông minh. Song Hoàng Liên Dung bánh trung thu. Trứng vịt bạch tương ớt Vương Thúy Hoa mấy ngày nay toàn ngâm mình Ở trong phòng bếp Trung thu là 9 tháng đế Đến phiên Lý Vĩ về nhà thăm người thân Nàng đem làm tốt bánh Trung thu cùng tương ớt Cấp trong nhà lấy về đi một đám nếm thức ăn tươi Dư lại đều phải cầm đi bán Trung thu đầu mấy ngày bắt đầu Mua bánh Trung thu người càng ngày càng nhiều Trần Hy cùng Vương Thúy Hoa cùng nhau làm bánh Trung thu Đều không đủ bán Sau lại còn mướn cái lâm thời công giúp 2 ngày vội Dư lại trứng muối bạch, đều bị vương thúy hoa làm trao tương ớt, hàm hương trao, hơn nữa ớt cay cùng trứng vịt bạch, sối thượng một muỗng dầu mè tiên mùi hương mỹ, siêu cấp ăn với cơm. Nàng mới vừa ở mấy cái nhà máy bên ngoài bán thời điểm, đại gia còn không xem trọng nàng. Vì thế Trần Hy suy nghĩ cái triệt, lộng mấy cái màn thầu, chấm hảo tương nhường đường người. Nếm, lúc này mới lập tức bắt được quần chúng nhũ đầu, mở ra thị trường. Vương Thúy Hoa đắm chìm ở kiếm tiền vui sướng chung, mỗi ngày ban ngày muốn đi bách hóa đại lâu đi làm, buổi chiều trở về còn muốn kiên trì làm tương ớt. Hiện tại bánh trung thu đã không bán, mua trở về hộp vịt muối, lòng trắng trứng làm tương ớt, lòng đỏ trứng làm lưu tương đậu nành, đều bán không tồi. Nàng từ trong phòng dọn một cái trang ớt cay thật lớn bùn gỗ đến sân đi, này đó tẩy tốt ớt cay muốn. Phơi khô hơi nước mới có thể nhập liêu, bùn gỗ trầm trọng lại trang đồ vật nàng dọn thực cố hết sức không đi một bước đều là gian khổ trần hi chạy nhanh đi lên hỗ trợ hai người hợp lực mới đem chậu dịch đến bên ngoài tới vương thúy hoa mệt thở hồng hộc dùng sức đấm eo già rồi già rồi làm như vậy điểm sự liền không được nhìn nàng mệt thẳng không dậy nổi eo trần hi liền đau lòng mợ ngươi đừng như vậy đua mệt muốn chết rồi nhưng mất nhiều hơn được bằng không đem Nhị cứu cũng cho ngươi kêu lên tới hỗ trợ đi Vương Thúy Hoa xoa eo tay đột nhiên một đốn Ai u, ta vội hôn mê Như thế nào liền này cũng chưa nghĩ đến Đại Hà Thôn Một người trên mặt đất khổ ha ha tránh xê mở Lý Quân Nghe Lý Lão Thái mang đến tin tức Trực tiếp ném cái cuốc Nương, thật vậy chăng thật vậy chăng Lý Lão Thái ghét bỏ đá văng ra chân bộ vật trang sức Ai lừa ngươi, ngươi nương cùng ngươi tức phụ nhi còn có thể lừa ngươi chạy nhanh đi đại đội lãnh cm lãnh lúc sau sáng mai liền đi tỉnh thành đi cảm ơn nương cảm ơn nương lý quân cao hứng gật đầu đảo tỏi được rồi ta cho ngươi thu thập hành lý chuẩn bị lương khô đi ngươi chạy nhanh đi đại đội đi lý lão thái lắc đầu ngốc nhi tử đến chạy nhanh đi hắn tức phụ nhi kia bổ bổ đầu óc lý quân ngày hôm sau liền cao hứng phấn chấn rời đi lý lão thái ở nhà thở dài Người trong nhà đều đi hết Liền dư lại nàng cùng Lý Hương Còn có một đám hài tử Lão nhị tuy rằng đầu óc không Linh hoạt Nhưng rốt cuộc thật phần hiếu thuận nàng Hiện tại vừa đi Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì Lý Hương cầm một chén hướng tốt sữa mạch nha lại đây Nương Hôm nay sữa mạch nha hướng hảo Ngươi mau uống một chén Ai Ta không uống Ngươi uống đi Lý Lão thái xua xua tay tứ muội mới vừa đánh xong một bộ quyền, hãn phát phát đi tới làm nũng. bà ngoại, ta cũng muốn uống. lý lão thái ôm chặt nàng, thương tiếc cho nàng sát đầy mặt hãn. ai u đều cho ngươi uống đều. cho ngươi uống, này đầy người hãn, nhưng bị cảm lạnh. tứ muội cười hì hì đi uống sữa mạch nha. ừng ừng ừng ừng nửa chén xuống bụng, lắc đầu không uống. lý lão thái thần sắc có chút mơ hồ. tứ muội tò mò, bà ngoại. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Tưởng ngươi cứu cứu cùng đại tỷ bọn họ, Lý lão thái lấy lại tinh thần, từ ái cười. Kia bà ngoại đi trong thành xem bọn họ nha. Kia cũng không phải là hảo nơi đi, nơi trốn đều phải tiêu tiền. Bà ngoại sao có thể đi? Lý lão thái lắc đầu, cười nàng đồng ngôn không cố kỵ. Đại tỷ nói, về sau cả nhà đều phải dọn đến tỉnh thành đi trụ, bà ngoại ngươi nếu là không chính mình đi quá đoạn thời gian cũng là muốn đi. Tứ muội lời thể son sắt. Ngươi đại tỷ nói, Lý lão thái hoảng sợ, toàn ra dọn đến tỉnh thành đi trụ, đại ni nhi này tâm cũng thật à. đại a. Đại tỷ cũng không nói dối. Tứ muội xem bà ngoại không tin chính mình, thở hồng hộp dập chân chạy trốn. Lý lão thái nhìn nàng chạy bay nhanh, ai, đứa nhỏ này. Chạy chậm một chút. Miệng nàng thượng cự tuyệt, trong lòng lại nhìn không được tin tưởng. Nếu là thật sự có thể hành tỉnh thành. Lý quân đi theo đám người nghiêng ngả lào đảo từ xe lửa trên dưới tới. Vương Thúy Hoa đã sớm ở bên ngoài chờ hắn. Hôm nay Trần Hy thế nàng xem cửa hàng. Đại quân, ta tại đây. Vương Thúy Hoa mắt sắc thấy, tức phụ nhi. Ta thiếu chút nữa liền đi lạc. Lý quân một phen ôm nàng, ngao ngao nói chính mình tao ngộ. Hắn ở trên đường không cẩn thận ngủ. Rồi, bỗng nhiên vừa tỉnh. Nhìn đến mọi người đang ở xuống xe, đầu óc ngốc một chút liền đi theo hướng trốn đi, nếu không phải nhân viên tàu nhìn thoáng qua hắn phiếu, hắn ở địa phương khác đi xuống. Từ ra việc này, hắn dọc theo đường đi lại không dám chập mắt, nghiêm túc nghe báo chạm danh, cuối cùng không lại xảy ra sự cố. Tiền đồ! Vương Thúy Hoa tức giận chụp hắn một cái tát, hạ sai chạm liền trở lên hai ngày, nếu là không đuổi kịp liền lại mua một chương phiếu, ngươi sợ. Hãi gì, ta, Lý Quân cũng phản ứng lại đây, hẳn là sợ gì đâu, có phải hay không nam nhân. Vương Thúy Hoa tức giận đá hắn một chân, đem hắn trên người hành lý tiếp nhận tới hỗ trợ lấy, là, cần thiết là. Lý Quân lập tức thẳng thắn ngược, Vương Thúy Hoa đem hắn ra bên ngoài kéo, đói bụng đi, đi, mang ngươi ăn ngon đi. Lý Quân tung ta tung tăng đuổi kịp hai người tìm ra tiểu sủi cảo cửa hàng ăn cơm. Vương Thúy Hoa điểm tam bàn thịt heo hành tây sủi cảo, nàng một mâm, Lý Quân hai bàn. Lý Quân ăn miệng bóng nhảy, hô to đá giền, "Tức phụ nhi, ngươi đối ta thật tốt. Ở nhà một năm đều ăn không được hai đốn sủi cảo, càng đừng nói thịt heo hành tây nhân." Vương Thúy Hoa hiện tại càng ngày càng giống người thành phố, cùng Lý Quân ăn uống thả cửa bất đồng, nàng lấy cái tiểu cái đĩa, đổ hương giấm cùng sa tế, Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn Lý quân ăn xong rồi thỏa mãn đánh cái nó no cách Lại là nhìn nàng sốt ruột Ngươi như vậy ăn Chờ lát nữa Sủi cảo liền lạnh Lúc này mới tháng 10 lánh cái gì lánh Vương Thúy Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ta cùng ngươi nói Không ăn no liền lại điểm một mâm Chờ lát nữa phải đi theo ta đi dọn hóa Chính là thể lực sống Dọn dương mây sao Lý quân thò qua tới Dọn cái gì dương mây? Cho ta dọn ớt cay cùng trứng vịt. Vương Thúy Hoa lắc đầu. a dọn những cái đó làm cái gì? Lý quân không hiểu ra sao. Các ngươi lại làm gì? Không phải Đại Ni Nhi làm gì? Là ta. Ở làm tương ớt, ngươi cho ta hỗ trợ dọn đồ vật. Vương Thúy Hoa lại ăn một cái sủi cảo Một ngụm chỉ cắn đi xuống một nửa. Không phải cấp Đại Ni Nhi hỗ trợ a Lý quân kinh nghi. Như thế nào? Ngươi cho ta hỗ trợ liền không được. Vương Thúy Hoa có điểm sinh khí. Hành hành hành, đương nhiên hành, cho ngươi làm việc ta liền không khẩn trương. Lý quân vội vàng xin tha. Vương Thúy Hoa chừng hắn một cái, không nghĩ xem hắn. Ngươi gì thời điểm bắt đầu làm buôn bán A, một chút. Tin đều không có, Lý quân ủy khuất ba ba, ở một bên nhỏ rọng lẩm bẩm. Vẫn là vì nhà chúng ta. Vương Thúy Hoa lại cắn tiếp theo khẩu sủi cảo cho thuê phòng, Lý Quân mới vừa đem hành lý buông, đã bị trong phòng đồ vật chấn kinh rồi. Tương ớt bảy mươi mấy cái bình lớn, trứng vịt một rương rương cũng đặt tới nóc nhà. Tึก phụ nhi, ngươi làm nhiều như vậy tương ớt. Lý Quân chấn kinh rồi, đây là nhiều ít cái hột vịt muối a. Không thể không nói, Vương Thúy Hoa gần nhất. Sinh ý đại đại kéo động hột vịt muối người bán hàng trong nguyệt thu vào. Vương Thúy Hoa đem hành lý bỏ vào trong nhà. Lôi kéo hắn đi ra ngoài, này chỉ là một nửa, còn có một nửa người bán hàng rong từ hôm nay cho ta hóa, ngươi cùng ta đi dọn. Như vậy nhiều tương ớt đều có thể bán đi. Kia cần thiết, còn chưa đủ bán đâu. Ta làm ăn ngon, có rất nhiều người từ ta này bán xỉ, vương thúy hoa đắc ý rào rạt. Lý quân lòng bàn chân nhũn ra, lão bà quá lợi hại có điểm hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Vương thúy hoa mượn cái xe đẩy tay. Hai người đi người bán hàng rong từ trong nhà, dọn đi rồi năm đại dương làm ớt cay, mười dương hột vịt muối. Bán hột vịt muối người bán hàng rong hiển nhiên cùng Vương Thúy Hoa rất quen thuộc, nhìn nàng đem mặt cười thành một đóa cúc hoa. Thúy Hoa tỷ, lần tới muốn còn cùng ta định a. Vương Thúy Hoa kiểm kê hàng hóa, số ra một chồng tiền đưa cho hắn, "Vậy ngươi lần tới nhưng đến cho ta chiết khấu." Người bán hàng rong cười, tiếp nhận tiền, cần thiết cần thiết. Đầu năm nay tìm cái đại hộ khách nhưng không dễ dàng, cần thiết lưu lại. Như vậy hậu một sấp tiền đưa cho người bán hàng rong, còn cấp như vậy thống khoái. Lý quân cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu. Hai người mệt đổ mồ hôi đầm đìa mới đem vận chuyển hàng hóa trở về nhà. Lý quân mệt nằm liệt ngồi xuống, cuối cùng có cơ hội hỏi. Nhiều như vậy hóa, ngươi từ đâu ra tiền mua? Tự nhiên là đại ni Ni mượn, Vương Thúy Hoa nhìn tương ớt. Cái bình phảng phất nhìn chính mình hải tử, yên tâm đi, chờ lúc này tương ớt đều bán đi, hợp với thông hoa tử chữa bệnh tiền, chúng ta đều có thể trả hết. Lý quân đảo hút một hơi, kia đến là bao nhiêu tiền a Tức phụ nhi, ngươi thật lợi hại. Bỗng nhiên lại phản ứng lại đây, tức phụ nhi, phía trước như vậy nhiều hóa sẽ không đều là ngươi một người dọn đi. Không phải ta còn là ai? Ngẫu nhiên đại ni nhi cùng tam đệ không vội, mới có thể cho ta hỗ trợ. Vương Thúy Hoa nói Tức Phụ Nhi Ngươi vất vả Lý quân cảm động nước mắt lưng trọng Tức Phụ Nhi đều là vì cái này ra Ngươi yên tâm Về sau này việc nặng đều là ta làm Hừ Còn tính săn sóc người Vương Thúy Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tràn đầy phong tình Buổi chiều bách hóa đại lâu đóng cửa Trần Hi từ bên trong ra tới Hôm nay nhị cứu lại đây Nàng chuẩn bị mua một con thiêu gà lấy Về đi thêm đồ ăn Đi ngang qua một cái hẻm khẩu Lại vừa vặn thấy trên tường dán thuê nhà báo cáo Trần Hi hướng phía trước tòa nhà lớn nhìn lại Ở nàng trong trí nhớ Này phiến là trước đây người giàu có khu Hiện tại chủ cũng là người giàu có Không ai sẽ dán thuê nhà báo cáo Thanh quan lộ số 21 Trần Hi dựa theo báo cáo thượng đánh dấu địa chỉ một đường tìm qua đi Vừa vặn ngừng ở một tòa bạch tường hôi ngói tòa nhà trước Tòa nhà rất lớn trên cửa lớn cũng dán đồng dạng bố cáo, này liền xác định, nàng tiến lên đi gõ cửa. Gõ nửa ngày, mới nghe thấy bên trong truyền đến một trận mãnh liệt ho khan thanh, một cái cả người áo cũ lão nhân run run rẩy rẩy mở ra muôn, thanh âm khàn khàn lại là không chút khách khí, đang làm gì? Lão gia tử, ta tới thuê nhà. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trần Hi lộ ra tươi cười. Lão nhân lại ho khan vài thanh, đánh giá nàng một phen, nhà ngươi đại nhân đâu? Ta là có thể làm chủ." Trần Hi cười nói, lão nhân lại là không có hoài nghi nàng, gật gật đầu, "Vậy ngươi vào đi." Trần Hi từ, hắn mở ra kẹt cửa đi theo đi vào, tòa nhà rất lớn, ít nhất có tam tiến, rộng mở đại khí, nhưng là bên trong quạnh quẽ đáng sợ, phòng ở thoạt nhìn thật lâu không duy tu qua, trên mặt đất lá rụng cũng không ai quét tước. Trần Hi không cầm nói, Này to như vậy một cái tòa nhà, Sẽ không liền chủ ngài một người đi, Lão nhân chống quải trượng đi ở phía trước, Còn ở vẫn luôn ho khan, Liền chủ ta này một cái lão bất tử, Trần Hy nhướng mày, Xem không hiểu hắn vì sao nói như vậy, Chính mình, Lão nhân cho nàng nhìn nhà kề mấy cái nhà ở, Này một mảnh đều phải thuê, Một gian phòng một tháng 50, 50, Các nàng hiện tại thuê phòng ở mới 9 đồng tiền một tháng, Trần Hi thăm dò nhìn thoáng qua phòng trong, trong phòng tràn đầy cho bụi, hiển nhiên hàng năm không người cư trú, cũng không có gì giống dạng gia cụ, xem bình đạm không có gì lạ. Như vậy phòng ở thuê 51 tháng quả thực có thể kêu cước bóc, nàng đôi mắt hướng bên kia quét tới, đột nhiên đột. Nhiên một đốn, đó là cái gì? Cư nhiên có một trận ngàn công giường bạt bộ, ngàn công giường bạt bộ, kia chính là giang nam phú quý tiểu thư mới có thể chủ cao cấp giường này trương giường từ nhỏ tỉ sinh ra bắt đầu liền từ mấy trăm thợ thủ công cùng nhau chế tạo thẳng đến suốt già mới có thể hoàn công tiểu thư vòng giường một trăm bước mới có thể đi xong giường một vòng chỉnh thể thoạt nhìn giống một cái tinh xảo tiểu phòng ở này một trương mặc dù lạc đầy cho bụi cũng che giấu không được nó tinh xảo trần hi cảm thấy chính mình tâm ngứa khó nhìn vội vàng chỉ vào kia giường hỏi lão nhân này giường cũng coi như ở một khối sao Đó là tự nhiên, dọn ra tới cũng không địa phương phóng. Lão nhân giống như đối mấy thứ này không chút nào để ý, che miệng lại ho khan vài tiếng. Trần Hy nhìn quét một vòng, trong phòng dư lại lão cổ kiện đã còn thừa không có mấy, cái này giường bạt bộ xem như nhất thấy được, mặt khác mấy cái nhà ở đều trống không. Trên mặt đất cho bụi dấu vết nói cho nàng này đó địa phương trước kia bày ngăn tủ ghế dựa rất kỳ quái a lớn như vậy một cái tòa nhà liền trụ một cái lão nhân. Lão gia tử, ngươi như thế nào một người ở tại này? Trần Hi tò mò hỏi, phía trước 10 năm đại loạn, nơi này lại có thể lưu lại một chương giường bạt bộ, thuyết minh chủ gia trước kia rất có năng lực. Khủ khủ khủ khủ, lão nhân lại là một trận ho khan, giọng nói giống phong cách dương giống nhau, đều đã chết, tử. Tuyệt, ngươi muốn thuê liền đi ký hợp đồng, không thuê liền đi ra ngoài. Trần Hi nhìn cái này quật cường khắc nghiệt lão nhân trong lòng quái dị, ngài này bệnh thật lâu đi, lão gia tử che lại miệng mũi cụ nói không ra lời, chỉ vào nàng cùng đại môn phương hướng làm nàng chạy nhanh đi, kịch liệt ho khan làm người thiếu ác si. đột nhiên một trận thoáng vắng đánh úp lại, hắn cả người đột nhiên ngã xuống. trần hy kêu sợ hãi, lão gia tử lão gia tử, tỉnh thành bệnh viện, nhân dân một, trần hy mệt thoát lực đặt mông ngồi dưới đất, ta đi. Lão gia tử nói vựng liền vựng, nàng lại không thể thấy chết mà không cứu, miễn cho thật đã xảy ra chuyện cảnh sát còn phải tìm nàng phiền toái Người nhà, đi giao một trăm nằm viện phí. Hộ sĩ ra tới kêu lên. Ta không phải người nhà, Trần Hy tưởng phủi sạch một chút chính mình quan hệ. Ngươi đưa tới, ngươi không phải người nhà ai là người nhà. Hoác, đây là gặp gỡ ăn và, nàng hết đường trối cãi, bị hộ sĩ cường. Lệnh đi trước phí. Đứng ở trước phía cửa sổ nàng còn có điểm mộng bức, này có tính không, tài đại khí thô, đỡ bà cố nội quá đường cái. Giao xong phí, lại đợi nửa giờ, lão gia tử mới từ trên giường bệnh tỉnh lại. Nhìn bệnh viện màu trắng nóc nhà, lão gia tử có chút mê mang, thẳng đến thấy chính mình trên tay điểm tích mới phản ứng lại đây chính mình ở đâu. Trần Hy thò lại gần, lão gia tử, ngươi tỉnh lạp, hảo điểm không, lão nhân nhìn thoáng qua nàng, ngươi đưa ta tới bệnh. Đúng vậy, ta còn cho ngài lót 100 tiền thuốc men đâu. Chuyện này cần thiết làm lão nhân biết, không thể đương coi tiền như rác. Lão nhân nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, đem đôi mắt nhắm lại không xem nàng. Trần Hy trong lòng lột bột một chút, sẽ không thật gặp gỡ an và nhi đi. 100 đồng tiền, nàng cũng muốn cực cực khổ khổ bày quán một ngày mới có thể kiếm được. Lão gia tử, nàng thử kêu một tiếng, trong phòng có thể bán ta đều bán. Cho nên thuê nhà đổi. Tiền. Lão nhân lạnh lùng nói. Ta không có tiền trả lại ngươi. Ngươi đem nhà ở lấy qua đi chủ đi. Trần Hy. Đơn giản như vậy thôi bạo thật sự hảo sao. Nàng cảm thấy chính mình gặp gỡ cường mua cường bán. Lão nhân lại là một trận kinh thiên động địa ho khan. Khủ khủ khủ khủ khủ ta là lạn mệnh một cái. Nhưng còn không muốn chết. Về sau ngươi muốn đúng hạn giao tiền thuê nhà cho ta chữa bệnh. Út này tuyệt đối là an và ta cự tuyệt. Trần Hi phẫn nộ nói, ta không có tiền trả lại ngươi. Lão nhân nhàn nhạt, lý trí nói cho nàng gặp được an và muốn kịp thời ngăn tổn hại, tốt nhất quay đầu liền đi. Nhưng là lão nhân tòa nhà lớn bên trong ngàn công giường bạt bộ đích xác hấp dẫn nàng, tiền đều hoa, phòng ở hẳn là cũng có thể chủ một chủ đi. Kia ngài đến hàng điểm giới, Trần Hi cùng hắn nói điều kiện. Ba mươi một tháng, không thể lại thiếu. Lão nhân lông mày đều bất động một chút. Quát, này vừa đến đi xuống chém gần một nửa, phía. Trước tuyệt đối là đầy trời trào giá. Hai lăm một tháng, ta muốn hai gian phòng. Nàng nói tiếp, kia nhà ở đại, hoàn cảnh lại hảo Hai lăm một gian không mệt. Không được, ta mệt. Lão gia tử lại nhắm mắt lại, một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng Trần Hi lần đầu tiên gặp được như vậy Khó nói lời nói lão nhân Chủ yếu là là hăn lý không thẳng khí cũng chán Quả thực đáng giận Hành Nàng bỗng nhiên nói Vì ngàn công giường bạt bộ cùng hoa đi ra ngoài Tiền nàng nhìn cùng Lắm thì chủ hai tháng nàng lại dọn đi Lão nhân mở mắt ra xem nàng Vẫn đục đôi mắt bình tinh không gợn sóng Ta lúc sau lấy rượu tiền ngươi cũng ứng ra đi Trần Hi xoay người đi ra ngoài Ta còn là không được Tiểu hộ sĩ bưng rược mâm vừa vặn đi vào tới, ai, ngươi cái này người nhà như thế nào chiếu cố lão nhân, ta ở bên ngoài đều nghe được, xem nhân gia khụ thành như vậy còn không biết đảo chén nước. Phía sau lão nhân lộ ra, từ ái, tươi cười, hộ sĩ, ngươi đừng mắng. Ta cháu gái, nàng còn nhỏ, trần hy. Ta không phải hăn cháu gái, nàng kinh tủng, này tuyệt đối là ăn và ăn và Tiểu hộ sĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm con cái muốn hiếu thuận. ngươi già ra, ra bệnh thành như vậy, vừa rồi ngươi không muốn trước phí, hiện tại liền chén nước đều không ngá, còn không thừa nhận quan hệ, ngươi còn có hay không điểm lương tâm. Đi con mẹ nó lương tâm trần hy tưởng đem cái này ngốc hộ sĩ đầu óc bẻ ra nhìn xem bên trong có phải. Hay không hồ nháo, nào con mắt nhìn ra tới bọn họ hai cái là tổ tôn. Ta có thể chứng minh, Ta có, Trần Hi tưởng nói chính mình có thân phận chứng. Nói đến một nửa dừng lại, có cái dám thân phận chứng, hộ khẩu bùn đều ở quê quán đâu. Ngươi có cái gì, ngươi có cái gì. Tiểu hộ sĩ không chút nào yếu thế, chạy nhanh cho ngươi ra ra đổ nước đi. Nhất không quen nhìn các ngươi này đó bất hiếu con cháu. Trần Hi A Còng và Thăng. Trần Hi cảm thấy chính mình nhảy vào Hoàng Hà đều. Tẩy không rõ. Vẫn là chạy nhanh thoát đi thị phi nơi tương đối hảo. Nàng xoay người liền phải ra cửa, Trên giường lão gia tử trong mắt tinh quang trật lóe Suy yếu ra tiếng, Cháu gái, Ngươi đi đâu nha, Ra gia tưởng uống nước, Tiến đi đối nàng phỉ nhổ vạn phần tiểu hộ sĩ, Trần Hy bưng chén nước lại đây, Vô lực ngồi xuống, Lão gia tử, Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Ta phí mạnh mẽ cứu ngươi, Kết quả ngươi lấy oán trả ơn, Ta yêu cầu chữa bệnh, Lão gia tử lại nhắm mắt. Lại, Trần hi nhận tài, nàng cuối cùng minh bạch những cái đó gặp được ăn và nhân vi cái gì cuối cùng đều bồi tiền. độc bạch liên kỹ năng mãn phấn A. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì A? Lão gia tử đột nhiên hỏi. Ta kêu Trần hi nói đến một nửa nàng ngừng lại. Ta đi, bị khí ngốc, vừa rồi chỉ cần làm hắn nói chính mình tên, không phải phá đề sao. Ha ha ha ha, lão gia tử đắc ý cười rộ lên. Ta hổ hổ, ngươi kêu ta hổ ra ra. Hổ ra ra, ta hổ ngươi cái đại con nhện. Buổi tối, Trần Hi về tới tiểu cho thuê phòng, Vương Thúy Hoa đã sớm sốt ruột chờ. Đại Ni nhi ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi nhị cứu tam cứu đi ra ngoài tìm ngươi đã nửa ngày. Thực xin lỗi mợ, hôm nay gặp điểm sự. Trần Hi cảm thấy tâm hảo mệt, chúng ta ngày mai chuyển nhà. A Vì sao muốn chuyển nhà? Vương Thúy Hoa kinh ngạc. Tìm được rồi nhà mới, đổi cái đại trụ. Trần Hi miễn cưỡng cười vui, nhị cứu tam cứu đi đâu tìm? Ta, mau đem bọn họ tìm trở về, các ngươi ăn cơm không? Này không phải chờ ngươi sao? Vương Thúy Hoa nhìn nàng sắc mặt muốn nói lại thôi. Ta đi ra ngoài kêu vài tiếng, phòng trường bọn họ không đi xa. Lý quân hôm nay một lại đây liền đã chịu xong trọng bạo kích. Cái thứ nhất là hắn phát hiện chính mình làm công đối tượng không phải Đại Ni Nhi, mà là chính mình tức Phụ Nhi. Cái thứ hai chính là lại đây ngày đầu tiên liền phải chuyển nhà, tuy rằng hắn cũng cảm thấy này hai. Gian tiểu cho thuê phòng còn so ra kém quê quán nhà ở, nhưng tân phòng 30 đồng tiền thuê phí, hắn thả rằng ở bên này tễ một tệ A. Đại Ni Nhi, ngươi có phải hay không bị người hố? Vương Thúy Hoa cầm bát cơm ăn không vô đi trần hi gật đầu ít có bực bội ta cảm thấy cũng là kia chúng ta đến đem tiền phải về tới a vương thúy hoa cầm chén phanh buông không thể làm cho bọn họ khi dễ chúng ta người bên ngoài kia chính là gấp ba tiền thuê nhà kia nhà ở hảo trần hi do dự không chừng nhưng có một trương ngàn công giường bạt bộ đâu nàng chính là mắt thèm cái này mới hạ không được nhẫn tâm cự tuyệt hồ lão gia tử nói kia giường cho nàng tùy tiện ngủ Ngọn ý nhi này phóng tới đời sau khẳng định là sưu tập cấp bậc, ít nói cũng muốn mấy ngàn vạn, cho nàng tùy tiện ngủ. Này dụ hoặc căn bản cự tuyệt không được được không? Vương Thúy Hoa không hiểu, cái gì giường có thể giá trị 30 đồng tiền tiền thuê nhà. Trần Hi lột một ngụm cớm. Tiền phòng chừng là lấy không trở lại, ngày mai chúng ta một khối qua đi nhìn xem đi. Ngày hôm sau, bốn người sớm kết thúc trên tay sống, cùng đi xem phòng ở. Đãi vương thúy hoa bọn họ nhìn đến thanh quan lộ này một mảnh đại viện, tức khắc hít một hơi, ngươi thuê phòng ở ở bên trong này, này không phải người bình thường có thể ở lại đi. Này phiến địa phương bọn họ thường xuyên đi ngang qua, lại chưa từng chuẩn bị vào xem, chỉ xem kia 3 mét cao tường vây, liền biết cùng. Bên ngoài là hoàn toàn không giống nhau thế giới, thanh quan lộ đại viện đàn, tuyệt đối là người giàu có khu, trần hy gật đầu, chính là nơi này. Ở số 21, chúng ta vào đi thôi. Tới rồi số 21, Trần Hi gõ mở cửa. Hồ lão gia tử mở cửa, vẫn là một bộ lạnh như băng khắc nghiệt bộ dáng, ngươi đã đến rồi. Hồ gia gia, Trần Hi còn có chút không quá hài lòng, kêu thanh âm thấp thấp, môn vẫn là chỉ mở ra một cái phùng, Vương Thúy Hoa mấy người đi theo nàng đi vào đi. Ai u, tốt. Như vậy sân sao không quét quét Vương Thúy Hoa nhìn đá xanh phương gạch phô liền mặt đất còn không có tới kịp kinh ngạc cảm thán, đã bị đầy đất lá rụm bẩn mắt. Ngươi nguyện ý quét liền quét, ta một cái lão nhân nhưng quét bất động. Hồ lão gia tử ở phía trước ho khan. Vương Thúy Hoa, nàng lôi kéo Trần Hi này lão gia tử có phải hay không có tật xấu a? Tính tình không tốt, còn vẫn luôn ho khan, nhưng có khác bệnh truyền nhiễm. Trần Hi lắc đầu, chính là bình thường cảm. Mạo dẫn phát ho khan, tuổi lớn không dễ dàng hảo. Ngày hôm qua bác sĩ nói, hắn này bệnh tất cả đều là kéo ra tới, hơn nữa bình thường ăn quá tố, sức chống cự không được. Đừng nói ta lặng lẽ lời nói, ta là cái lão bất tử, một chút tiểu bệnh không chết được. Hồ lão gia tử ở phía trước giống lên một câu, ngữ khí thực không vui. Vương Thúy Hoa lập tức cùng Trần Hy tách ra. Bọn họ đi theo hồ lão gia tử nhìn phân chia ra tới hai gian nhà ở. Nhà ở siêu đại, tuy rằng là thiên phòng, nhưng nhìn liền biết là chủ người nhà trước kia chủ. Vương Thúy Hoa hút khí, lớn như vậy nha, một gian phòng liền có chúng ta hiện tại chủ ba cái đại. Nhà chính bên trong một trương giường lớn rất là thấy được, khắc hoa được khảm, tinh xảo đại khí, bọn họ cũng chưa gặp qua, xem đôi mắt đều thẳng. Đây là ngươi nói giường. Vương Thúy Hoa cẩn thận duỗi tay đi sơ, tấm tắc ngợi khen. Này ta nhưng chưa từng gặp qua, thật là đẹp mắt. Đây là tốt nhất hoa cúc lê chế. Tạo, Trần Hy cũng yêu thích không buông tay, xoa mặt trên khắc hoa cho nàng giải thích. Như bây giờ hoa cúc lê một khối cũng muốn lấy lòng mấy trăm khối. Tê, vương thúy hoa hút khí, kia cái này dường giá trị bao nhiêu tiền a Không hổ là nhà giàu tiểu thư, thật là có tiền. Lý Vĩ cũng đi lên sờ sờ, này trơn trượt, có thể thấy được phế đi tâm làm được. Đại Ni Nhi, ta cảm thấy này phòng ở khá tốt, cách vách trong phòng cũng có một chiếc giường, kia lão gia tử nói kêu giường la hán, khẳng định cũng đáng tiền. Trần Hi gật đầu, đó là gỗ tử đàn, cũng là tinh quý đồ vật. Này không ổn đi. Lý Quân nhíu mày, nếu là lộng hỏng rồi muốn chúng ta bồi làm sao bây giờ? Sân tuy hảo, nhưng như vậy chủ nhà thấy thế nào đều khó chịu. Ngươi điểm này tiền đồ liền không thể không lộng hư vương thúy hoa chụp hắn một cái tát đây chính là trước kia các quý phu nhân chủ địa phương nàng tam sinh hữu hạnh mới có thể chính mình cũng cảm thụ một phen chủ, cần thiết chủ A, lý quân mộng bước sơ đầu hắn là thật thưởng thức không được này đó đầu gỗ đồ vật còn không phải là trương giường sao có thể sử dụng tới ngủ là đến nơi còn có thể có gì không giống nhau nếu là thật sự hỏng rồi Kia hư chủ nhà còn không được dùng sức ngoa bọn họ. Trần Hy lưu luyến bắt tay từ trên giường bắt lấy tới, lên tiếng, trước chủ hai tháng, đem tiền thuốc men chủ trở về, về sau không được lại dọn. Hành, liền nghe đại ni, vương thúy hoa, cao hứng, này tiền thuê nhà từ chúng ta chia đều, hoa không bao nhiêu tiền. Lý Vĩ cũng gõ bàn này nhà ở đại, về sau nương các nàng tới xem chúng ta cũng có chỗ ở. Lý Quân, tâm đang nhỏ máu. Hồ lão gia tử từ bên ngoài đi vào tới, lấy ra một cái hợp đồng, áp một bộ sáu. các ngươi còn kém 320. Trần Hi, không nghĩ tôn lão ai ấu làm sao bây giờ. Tốt nhất, bọn họ một lần nữa thương nghị ban ngày, cuối cùng đem tiền thuê áp đến áp một bộ tam, hơn nữa là 25 một tháng. Đây, là Lý Vi lôi kéo hồ lão gia tử các loại phản quan hệ cười làm lành mặt được đến hảo kết quả. Trần Hi đôi cái này Tam cứu càng thêm lau mắt mà nhìn. Này quan hệ xã hội năng lực siêu cường A. Lý quân, Tam đệ cũng bắt đầu phá sản có hay không người quản A. Đã có rộng mở tân phòng. Bọn họ liền chuẩn bị chạy nhanh dọn lại đây. Vương Thúy Hoa lập tức đánh thủy tới tẩy tẩy xuyến xuyến. Đem trong phòng ngoài phòng tất cả đều quét tước một lần. Kia chương ngàn công giường bạt bộ bị. Nàng sát giống như mới tinh giống nhau. Trần Hi ở bên ngoài quét sân. Trồng chất lá dụng quét đến cùng nhau, biến thành một tòa tiểu sơn, chỉ là trên mặt đất còn giữ lá cây hư thối dấu vết. Hồ lão gia tử cầm ly trà đi ra, ta này thủy không cần tiền, ngươi lấy thủy cái ống đem mà đều tẩy tẩy. Trần Hy, là ai cho ngươi tự tin có thể phân phó đụng đến ta, sau đó nàng ngoan ngoan đi lấy thủy quản. Này không tẩy tẩy thật sự vô pháp xem a trong phòng ngoài phòng đều quét tước, sạch sẽ, lá dụng trang mấy bao tài. Lý quân khiêng bao tải muốn xuất ra đi đảo rớt, hồ lão gia tử lại ra tới, đừng ném đừng ném, cho ta dọn đến mặt sau tới, ta đương phân bón. Lý quân nhìn Trần Hi liếc mắt một cái, Trần Hi thở dài đáp bắt tay, cùng nhau đem lạn lá cây hướng hồ lão gia tử bên kia vận chuyển. Xuyên qua hắn chủ chủ viện, mặt sau cư nhiên có khắc động thiên, một cái đại viên tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt, vườn bên trái hoa tươi cầm thúc, loại nguyệt quý cùng. Tú cầu khai tươi tốt, rừng trúc xanh biếc, bên phải là một tảng lớn đất trồng rau, cả tím ớt cay đều kết không ít. Trần Hy kinh ngạc, ngươi còn chính mình trồng rau, không loại ta ăn gì. Hồ Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ huy bọn họ, đều ngã vào cái kia trong ao. Trần Hy im lặng, này Lão Gia Tử giống như đích xác không có công tác, quần áo đều cũ không thành bộ dáng trong nhà bàn ghế đều có thể bị hắn lấy đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt này thật là phá sản. Nha, Lý Quân cùng nàng ra tới, thần bí hề hề cùng nàng nói, đại ni ni, kia lão gia tử đến tột cùng là làm gì? Chủ lớn như vậy sân có thể không có tiền, Trần Hi lắc đầu, ta cũng không biết. Trong vườn, hồ lão gia tử cầm đem sắc bén kéo, đem một gốc cây nguyệt quý nhiều ra tới hoa chi trừ, biểu tình tinh tế lại an tường, ta ngoan ngoãn, ngươi cần phải hảo hảo trường nha. Bận việc đến bóng đêm thật sâu cuối cùng thu thập thỏa đáng, Trần Hi bọn họ một hàng về nhà chuẩn bị ngày mai liền đem đồ vật đều dọn lại đây yên tĩnh trong đại viện đột nhiên truyền ra tới một trận nghẹn ngào thâm u hí khúc thanh Vương Thúy Hoa sợ tới mức run lên dì thanh âm Trần Hi vảnh tai chủ viện một chiếc đèn lung bay ra Hồ Lão gia tử dẫn theo đèn lồng trong miệng đang ở chậm dì dì hát tuồng nhìn thấy nàng để ra một phen chìa khóa Minh đến chính mình mở cửa đi Vương Thúy Hoa thở ra một hơi, làm ta sợ muốn chết. Đại buổi tối không ngủ được hát. Tuồng, còn cầm đèn lồng, này chủ nhà thật là cái quái nhân. Trần Hy cầm chìa khóa lánh người hướng trốn đi, nàng trong lòng thừa nhận năng lực đã bị hồ lão gia tử luyện ra. Hiện tại không buồn không vui, sợ gì, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Vương Thúy Hoa ôm chính mình nam nhân đều cánh tay mới cảm thấy tốt một chút, kia cũng chịu không nổi như vậy dọa. Đều nói nhà cao cửa rộng oan án nhiều, này nhưng một người đều không có, lý vĩ cười, tách ra, đề tài, nhị tẩu, đại ni nhi, ta xem trong phòng kia hai trương giường đều đặc biệt đại, chúng ta này lót cái đềm chăn có phải hay không cũng đến một lần nữa lộng hai giường A. Mười tháng một quá liền bắt đầu mùa đông, bọn họ hiện tại cái vẫn là tùy tiện mua chăn mỏng, nhưng không nỡ đánh đông bị sao, vương thúy hoa vô tâm tư đi chú ý thần A quỷ. Tam để muội liền sẽ đánh chăn, bằng không đem kích cỡ lượng ra tới, làm nàng hỗ trợ làm, trong thành mua chăn nhưng quá quý. Lúc này nông thôn chăn đều là nhà mình làm, rốt cuộc nông thôn liền sản bông, vì tỉnh tiền, lúc này phụ nhân nhưng ghét không ít kỹ năng. Trần Hy, kia có thể hay không quá phiền toái tam mợ muốn bắt đầu ngày mùa. Về điểm này công điểm còn tranh cái gì? Làm nàng cấp chúng ta làm chăn, tiền công giống nhau cấp vương thúy hoa tài đại khí thô lại thế nào chị em dâu làm khẳng định dùng sức phóng bông khẳng định so mua lợi ích thực tế Trần Hi bật cười tam cứu cảm thấy thế nào ta đây ngày mai lượng hảo dài ngắn cấp trong nhà đánh điện báo Lý Vĩ gật đầu Lý Hương ở nhà được cái hảo sống lánh một đám hài tử trích bông hạt sau đó đạn bông làm chăn một giường 10 cân trọng tuyệt đối giữ ấm đảo mắt Mười Nguyệt số 21 tới rồi, Tây Lương Thôn đọc sách không khí thực nùng, Ngưu Thẩm cùng Tôn Đức Thắng nhìn thật phần thoải mái. Hiện tại bọn nhỏ trong miệng cũng có thể toát ra tới đường thơ tống từ, không giống trước kia chỉ biết niệm những. Cái đó tất cả đều là chửi tục về Máy điện báo kéo kẹt kéo kẹt vang, đánh ra một hàng tự, nhân dân nhật báo cập các nhà truyền thông lớn công bố thi đại học toàn diện khôi phục, lộ ra đem với một tháng sau ở cả nước trong phạm vi cử hành khảo thí. Trần Hy, T, Tôn Đức Thắng hút một ngụm khí lạnh, mau, mau mau mau, khai quảng bá thông chi thôn dân, đại Ni Nhi lại nói chúng rồi. Sao hồi sự A? Ngưu thẩm sốt ruột, đoạt lấy điện báo liền xem, khác tự không quen biết, thi đại. Học khôi phục, bốn cái chữ to nàng đã nhớ kỹ trong lòng, tức khắc, nàng phản ứng so Tôn Đức Thắng còn lợi hại, ai nha má ơi, chạy nhanh khai quảng bá, đây là rất tốt sự nha. Đặc đại hỉ tin, đặc đại hỉ tin Theo đáng tin kệ tin tức Thi đại học đã toàn diện khôi phục Đem với một tháng sau tiến hành Đem với một tháng sau tiến hành Đem với một tháng sau tiến hành Mọi người xem hảo trong nhà hài tử hảo hảo đọc sách Tranh thủ khảo cái sinh viên Ha ha ha ha ha ha, ha Toàn Thôn Quảng Bá Đều ở tuần Hoàn Tôn Đức Thắng Phóng đáng không kềm chế được Cười to Nhưng hiện tại không ai oán hắn ma âm nhiễu dân Các thôn dân sôi trào, sôi nổi buông trong tay sống muốn đi đại đội tìm tòi đến tột cùng. Kia trong nhà hài tử đại cha mẹ khóc tâm tư đều có. Sớm biết rằng làm hoa tử sớm mấy năm liền bắt đầu đọc sách a. Thanh niên trí thức viện, ban ngày canh tác, ban đêm còn muốn bắt sách vở khổ đọc thanh niên trí thức nhóm một mảnh hoan hô, mỗi người đều trên. Mặt đều tràn đầy cao hứng phấn chấn biểu tình. Triệu Ngật Phong xoa xoa ấn đường, Ở người khác nhìn không thấy địa phương hiểu ý cười, khẳng định là Trần Hi truyền đến tin tức, chỉ có nàng mới có thể trước tiên chú ý thi đại học. Cảm ơn nàng, gặp mặt, nhất định phải cảm ơn nàng. Triệu chiêm xính cùng Châu Thành nghe quảng bá, kích động muốn đi nâng một bầu rượu ăn thịt. Gần nhất bọn họ sinh hoạt đã long trời lở đất, đừng nói thịt trứng gạo và mì không thiếu, còn có nhân vi. Hải tử cho bọn hắn đưa thiên ma trúc tôn loại này đồ bổ. Triệu chiêm sính uống rượu, cảm thấy nay đã khác xưa, dường như đã có mấy đời, khổ tận cam lai, sợ sẽ là như thế đi. Chờ ngươi sửa lại án xử sai trở về thành, kia mới kêu khổ tận cam tới. Châu thành lại cấp chính mình ngã xuống một chén rượu, trên mặt nếp gấp cười thành một đoàn, mà nay cái, chỉ lo vui vẻ, uống rượu uống rượu. Hai người cái ly trang ở bên nhau, hoa bia văng khắp nơi, tỉnh thành, vương thúy hoa lý. Quân Lý Vĩ ba người đang ngồi ở cùng nhau thương lượng, lại cấp nương mua hai kiện quần áo mùa đông, trần Hi từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm tiểu thùng, vừa rồi nàng bị hồ lão gia tử triệu hoán qua đi tu bổ hoa chi. Không thể không nói, hồ lão gia tử dưỡng hoa có một bộ, này đều 10 tháng hạ tuần, hắn loại nguyệt quý cư nhiên còn mở ra, mấy thốt ứng quý cúc hoa càng là tranh kỳ khoe sắc, hương khí thấm vào ruột gan. Nàng thường xuyên bị đương miễn phí lao động, Kêu lên đi hỗ trợ tu bổ hoa chi Này hoa lý nhưng thật ra học không ít mợ các ngươi đang nói cái gì Nàng tò mò nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau ba người Đại Ni ni ngươi đã trở lại Vương Thúy Hoa quay đầu tới hướng nàng cười Ngươi bà ngoại tháng này hai tám hào qua sáu lăm đại thọ Năm rồi nhà chúng ta không điều kiện Năm nay khẳng định phải cho nàng hảo hảo xử lý một hồi Trần Hy vội vàng đem tiểu thùng buông đi qua đi Bà ngoại hai tám hào ăn sinh nhật. Ta cái gì cũng không. Biết, ngươi là cái tiểu hài tử. Không nhớ do cái này sợ gì. Vương Thúy Hoa treo gèo nàng. Chúng ta đặt mua hào. Ngươi chỉ mang há mồn qua đi ăn uống. Ngươi bà ngoại nhìn đều cao hứng. Trần hi lôi kéo nàng tay áo áo. Khó mà làm được. Ta cũng đến chuẩn bị lễ vật. Đây là tâm ý của ta. Các ngươi đều mua cái gì. Muốn ở nơi nào làm. Chúng ta nghĩ trở về làm. Chỉ là này tỉnh thành sinh ý đến có người nhìn, vương thúy hoa có chút do dự không chừng. Này nếu là đều xin nghỉ. Trở về, đến tổn thất bao nhiêu tiền a Lý Vĩ hơi suy tư, bằng không, chúng ta đem nương kế đó tỉnh thành mừng thọ. Mọi người trầm mặc một chút, hai mặt nhìn nhau. Lý quân thái độ khác thường quyết đoán đến, nghe tam đệ, liền tới tỉnh thành làm. Nương như vậy đại niên kỷ, cũng nên trông thấy quảng. Vương Thúy Hoa kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi càng ngày càng có chủ kiến nha. Lý Quân đem mặt sụ mặt, người, là có thể học thông minh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ba. Người bị hắn đầu đến ngửa tới ngửa lui, một phòng không khí lại náo nhiệt lên. Định rồi bà ngoại đại thọ ở tỉnh Thành làm. Trần Hy liền đi tìm hồ lão gia tử, ta tưởng đem dựa gần đệ tam gian nhà ở cũng thuê xuống dưới. Lại muốn tới người. Hồ lão gia tử nhàn nhã uống trà, lông mày đều không chọn một chút. Ta bà ngoại cùng các đệ đề, đề muội muội lại đây, tưởng thuê một tuần. Trần Hy giải thích nói. Làm gì? Cấp bà ngoại trúc thọ. Hồ lão gia tử lông mày run lên, hai lăm. Liền thuê một tuần. Trần Hy nhíu mày, nàng tiền lại không phải lũ lụt đánh tới. Chỉ cần là trong một tháng, đều là cái này giới. Hồ lão gia tử không nói lý. Mười lăm. Trần Hi khó chịu. Hai lăm. Hồ lão gia tử lại đem đôi mắt nhắm lại. Trần Hi thở hồng hộp giao tiền trở về. Hai lăm liền hai lăm. Cùng lắm thì liền chủ một tháng. Làm sao vậy đại Ni Nhi. Lại bị hồ lão gia tử khí tới rồi. Lý vi bưng cái giặt quần áo trậu thấy nàng. Trần Hi uống lên một chén nước. Tam cứu. Ngươi nói hắn có. Phải hay không có cái gì chuyện xưa. Như thế nào tính cách như vậy biệt nữ. Tuổi này đại nhân, đều trải qua quá dung chuyển thời kỳ. Ngươi bà ngoại cũng đanh đá, ngươi cũng chưa gặp qua. Lý Vĩ khẽ meo meo hướng nàng chớp mắt. Bà ngoại đanh đá. Trần Hy chấn kinh rồi một chút, nàng giống như còn chưa thấy qua đanh đá bà ngoại. Bên kia, hồ lão gia tử đem chén trà buông, nhìn xanh lam không chung, bỗng nhiên thở dài một hơi, chúc thọ. Qua mấy ngày, hắn cũng 70 đại thọ A. Nhưng, không người tới bái không người to như vậy tòa nhà một người cũng chưa tất cả đều không có khụ khụ khụ khụ hắn lại kịch liệt ho khan lên phảng phất kéo dài hơi tàn gầy dương để tam gian phòng thuê xuống dưới trần hy cùng vương thúy hoa liền đi quét tước này trong phòng song song kiến hai trương đại giường đất mỗi một trương ngủ thượng năm sáu cá nhân đều dư giả đến lúc đó làm bọn nhỏ ngủ trần hy một bên sát một bên nói này trương đại giường đất nhìn Nhưng thật ra giống cổ đại cung nữ ngủ giường chung, nhưng là này giường đất thủ công tinh tế, lại làm người cảm thấy không phải người hậu có thể ở lại đến khởi. Vương Thúy Hoa gật đầu, đối này hai chương giường vừa lòng thực, trong nhà kia đôi con khỉ quậy, đều ngủ đi lên đều sẽ không tế. Đến lúc đó nam hải ngủ bên trái, nữ hải ngủ bên phải, trung gian ngăn tủ vừa vặn đem người ngăn cách. Chờ các nàng đem nhà ở thu thập hảo, lại phô thượng tân đánh đệm chăn, toàn bộ nhà ở rực rỡ hẳn lên Vương Thúy Hoa kiêu ngạo người trong nhà khẳng định thích hai lâm hào, Lý Vĩ trở về tiếp người hắn cùng Trần Nghị hai cái nam nhân dọc theo đường đi muốn chăm sóc chín hải tử cùng hai nữ nhân nhưng xem như mệt thảm cũng may lấy Lý Thông nhị để cầm đầu mấy cái nam hải tử khởi tới rồi thực tốt giữ gìn tác dụng dọc theo đường đi ý thức trách nhiệm cực cường bảo hộ các đệ đề, đề muội muội, lần này không làm bọn buôn người theo dõi ba cái nhà ở muốn chủ hạ hai đối, phu thê, chín hải tử, trần hy, tiểu thúc cùng bà ngoại, rốt cuộc vẫn là có chút chen chúc. trần hy vốn dĩ nghĩ nàng cùng hai cái mợ trụ, hai cái cứu cứu cùng tiểu thúc trụ, nhưng lý hương đã lâu không phát hiện lão công, ánh mắt kia liền luyến tiếc rời đi tam cứu. hồ lão gia tử dẫn theo cái vòi hòa sen đi ngang qua, lạnh lùng nói: dư thừa người trụ đến cái kia thiên phòng đi đem ta giường áp hỏng rồi các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Trần Hi trong lòng ấm áp, lão tử mặt. Lãnh tâm nhiệt a. Trần Nghị đi tới, tò mò xem xét liếc mắt một cái lão gia tử bóng dáng, vị này chủ nhà tính tình không tốt lắm a. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Trần Hi đối hắn cười, buổi tối đem hắn cũng kêu lên tới ăn cơm. Lý Hương cùng Lý Vĩ liền đơn độc chiếm thiên phòng. Lý Lão Thái ngồi ở Trần Hy, ngự dụng, ngàn công giường bạt bộ thượng, cao hứng tả sờ sờ hữu sờ sờ, này quả nhiên là nhà giàu nhân gia mới có đồ vật A, ta tam sinh hữu hạnh mới có thể ngủ một lần. Trần Hy bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết tiến vào, nghe vậy cười nói, bà ngoại, ngài hiện tại cùng quý Thái Thái so nhưng một chút đều không kém. Lý Lão Thái thay đổi Trần Hy cùng Vương Thúy Hoa chuyên môn cho nàng chọn bộ đồ mới, có vẻ khí sắc tinh thần đều thực hảo Nàng vội vàng đứng lên, tiếp nhận Trần Hi trên tay chén, ngươi nha đầu này, ăn gì ta lão bà tử chính mình đi lấy là được, nào còn dùng đến ngươi đưa vào tới, ta cũng không phải là cái gì quý thái thái. Trần Hi cười nói, cơm chiều còn có trong chốc lát đâu, đây là giữa trưa ngao, đã sớm cho các ngươi bị thượng, uống trước một chén lót lót bụng, ta đi cấp mở nhóm hỗ trợ, ta cũng đi cho các ngươi hỗ trợ, lý lão thái không rảnh lo uống canh thang. Trần Hi đem nàng ấn ngồi xuống, Ngươi tại đây uống nấm tuyết canh, Chờ lát nữa tưởng ở đâu đi bộ khiến cho cứu cứu nhóm bồi ngươi, Phòng bếp ngươi cũng đừng quản, Nay cái làm ta cho ngài bộc lộ tài năng, Lý Lão Thái tâm hoa nộ, Phóng, Cười ha hả đem nàng đưa ra đi, Có con cháu như thế, Thật là vạn sự không cầu, Chín hải tử năm nam bốn nữ, Dương Thịnh âm suy, Nam hải tử ở sân Lý truy đuổi đùa giỡn, Nữ hải tử thì tại tân kháng thượng quay cuồng. Tứ muội hi hi ha ha lăn một vòng, tóc đều rối loạn, Tam tỷ, ta nhưng cho tới bây giờ không ngủ quá lớn như vậy giường. Tam muội đang ở cùng trẻ hạt sen nằm tuyết, nghe vậy cũng tán thưởng một câu, cái này tòa nhà thật sự thật xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp chút phòng ở, đại tỷ cũng thật lợi hại. Lục muội ầm buông cái muỗng, ta một hồi cũng muốn cùng đại tỷ giống nhau lợi hại. Đúng vậy, chúng ta đều phải giống đại tỷ giống nhau lợi hại tam muội tứ muội cũng đồng loạt phát ra tiếng đại tỷ loại địa phương này trước kia chủ đều là thục nữ đi lục muội non nớt thanh âm vang lên tò mò hỏi Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu tam muội đương nhiên nói ở nơi này nữ tử khẳng định nhã nhận lịch sự yêu nhã nàng gần nhất học vài câu kinh thi thích nhất lấy ra tới vận dụng cũng không biết cùng nào đã chịu hôn đúc Càng muốn làm thuộc nữ, liên quan này đem lục mội cũng tẩy não. Trần Hy không đành lòng đạ kích các nàng, Mục Quế Anh giống như cũng là danh môn xuất thân, Nhưng nàng là cái chiến trường giết địch nữ tướng quân. Tam mội lục mội trắng mặt, hiển nhiên không nghĩ tiếp thu hiện thực. Tứ mội từ một lần nhảy ra tới, Đại tỷ ta phải làm Mục Quế Anh. Buổi tối, tiết phong yến, Trên bàn cơm bày hảo đồ ăn, còn khai rượu ngon. Trần Hi chuyên môn đi kêu cô lão gia tử Hồ Gia Gia cùng chúng ta cùng nhau ăn cái cơm xoàng đi người nhiều náo nhiệt. Hồ lão gia tử yên lặng uống một miệng trà. Hắn hiện tại có tiền thuê nhà thu vào tiêu dùng dư giả càng thích trạch chứ. Hồ Gia Gia, Trần Hi lại kêu một tiếng. Hồ lão gia tử giống như mới lấy lại tinh thần sững sốt một lát nói ta không đi. Cự tuyệt sạch sẽ lưu loát. Trần Hi bất đắc dĩ. Ngươi đêm nay cơm cũng không có làm, luôn không đúng hạn ăn cơm sao được. Cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Hồ Lão Gia Tử đứng lên trở về đi, ta không đói bụng, ngươi đừng động. Trần Hy không thỉnh trở về người, nhưng nhìn Hồ Lão Gia Tử thái độ cường ngạnh, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trở lại trên bàn cơm, mọi người đều đang đợi nàng. Lý Lão Thái cười tủm tỉm, thế nào, không mời đi theo. Trần Hy gật gật đầu, Lại không nghĩ phá hư bà ngoại hảo tâm Tình, chúng ta nhanh ăn đi Lão gia tử phòng chừng là không thói quen Nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm Rốt cuộc đều không quen biết Lý Lão Thái ý vị thâm trường lắc đầu Người già rồi ái phạm quật Ngươi đừng động, ta ngày mai nói với hắn Trần Hy kinh ngạc Di, bà ngoại vì sao muốn xen vào cái này Lý Lão Thái tự nhiên là bởi vì sợ Các nàng cùng chủ nhà chỗ không hảo quan hệ Mới nghĩ tự mình ra trật Nàng là vì này những hậu bối dầu thúi ruột Một bàn gà vịt thịt Cá, ăn náo nhiệt vô cùng Hồ lão gia tử một mình ngồi ở trong phòng Trong tay cầm một bức hoa Mặt trên là một gốc cây hoa lan Rõ ràng là quyển trục hoa Dùng thế nhưng là phát hoa thủ pháp Bút máy phát hoa Nhìn không ra này hoa ý cảnh Hồ lão gia tử sờ sờ bức hoa Cuộn tròn mặt trên hoa lan Tiểu lan lan Ngươi nếu là trưởng thành Cũng có cái kia xuẩn nha đầu như vậy cao đi. Bên ngoài ăn cơm Trần Hy đột nhiên đánh một cái hát xì. Toàn ra ánh mắt lập tức tụ tập đến. Trên người nàng, đại ni ni ngươi không sao chứ. Đại tỷ ngươi không sao chứ. Trần Hy xua tay đang muốn nói chính mình không có việc gì. Lại một cái hát xì đánh ra tới. Hát xì. Ai u, đây là làm sao vậy? Nhưng đừng là cảm lạnh. Vương Thúy Hoa chạy nhanh vào nhà cho nàng cầm cái áo cộc tay phủ thêm. Trần Hy bắt được áo cộc tay trọng lên trên người, ta cảm thấy là có người mắng ta. Hồ lão ra từ ở phòng trong, hắn nghe bên ngoài náo nhiệt không khí, trong lòng thật. Lạnh thật lạnh, tiểu lan lan, ngươi nếu là trưởng thành, nhưng ngàn vạn đừng học cái kia không lương tâm xuẩn nha đầu, kêu ta liền không thể nhiều kêu một lần. Trần Hy, hát xì hát xì hát xì, mọi người lại dừng lại chiếc đũa nhìn nàng, nhị đệ bưng lên chén rượu, lo lắng nói, tỷ Nếu không ngươi uống một ly ấm áp thân, ta không uống rượu hát xì hát xì hát xì. Trần hi cự tuyệt vô lực, tuyệt vọng nhìn bầu trời, hướng vận mệnh thỏa hiệp, tính, ta uống một chén. Tuyệt. Đối là có người ở sau lưng nói nàng nói bậy. Lý Lão Thái tử trước đến nay sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau liền cùng Hồ Lão gia tử đáp thượng lời nói. Ngươi này thu cúc khai thật không sai. Lý Lão Thái tử bên ngoài tiến vào hoa viên trên tay còn cầm hai cái quả táo. Ngươi là Trần Hi bà ngoại." Hồ lão gia tử đánh giá nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu đi tu bổ hoa chi. "Ta chính là cái kia lão bà tử." Lý lão thái hơi hơi mỉm cười, đem quả táo cho hắn phóng tới trên bàn. "Lão đại ca, ta nhi tử cháu gái bọn họ gần nhất ở tại này, đa tạ ngươi chiếu cố." Hồ lão gia tử răng rắc cắt đoạn một cây hoa chi, không dám nhận, "Ta nhưng không chiếu cố quá bọn họ." Có một loại người liền am hiểu đem thiên liêu chết. Trước kia triệu ngật phong tính một cái, hiện tại hồ lão ra tử tính một cái. Lý lão thái không chịu hắn ảnh hưởng, ở mái hiên hà ghế trên ngồi xuống, nhìn mãn viện tử hương thơm kiểu diễm đóa hoa cảm khái, nhiều ít năm không chân chính. Thưởng quá hoa A, ngươi còn sẽ ngắm hoa. Đây là bạch mẫu đơn, hoa trung tiên tử, thuần trắng không rảnh. Lý lão thái chỉ vào một gốc cây bạch cúc bắt đầu nói. Trong miệng nói đều là chưa bao giờ nghe nàng nói qua tu từ. Nếu là lý gia cùng trần gia người ở chỗ này, nhất định sẽ bị nàng doán ngốc. Đây là giao đài Ngọc Phượng, ung dung hoa quý, giống như giao đài tiên tử. Đây là nước biết thu ba, quyển chuyển nhẹ nhàng kiều diễm, đây là Ngọc Linh Quảng, diệp ngàn tế lâu. Dài, nàng từng cây số qua đi, lại là một gốc cây cũng chưa nói sai. Hồ lão gia tử ngẩn người, hừ lạnh một tiếng, hiểu được còn không ít, lý lão thái lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. khi đó ta còn ở nhà giàu nhân gia đương nha hoàn, tuy rằng là thấp kém nhất đánh tạp nha hoàn, nhưng tiểu thư nhà chúng ta nhân thiện, cái gì đều nguyện ý dạy chúng ta. nhưng hôm nay cảnh còn người mất, chúng ta tiểu thư thuộc trung nhà giàu nhân gia, thích nhất chính là cúc hoa. bốn mùa cúc hoa đều có loại thực, mỗi lần bách hoa thịnh phóng, mãn viện tử đều là thanh hương. Giống như nàng tên giống nhau thấm vào ruột gan Ngươi nói tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì Hồ lão gia tử đột nhiên đứng lên Khóe mắt muốn nứt ra Lý lão thái bị hắn dòa một cú sốc Diệp thấm tâm Nàng tưởng nói điểm chuyện cũ Làm hai bên đều tố tố khổ Như vậy có thể nhanh nhất kéo vào hai bên quan hệ Đây là làm sao vậy Diệp thấm tâm Hồ lão gia tử lung lay sắp đổ Lý Lão thái vội vàng đi lên đỡ lấy hắn Ai u, ngươi làm sao vậy? Diệp thấm tâm, diệp thấm tâm, hồ lão gia tử liền tay nàng kính chậm rãi ngồi dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu hỏi nàng, trong giọng nói tràn đầy cầu xin, nàng thế nào? Nàng sau lại thế nào? Lý lão thái phản ứng lại đây, ngươi nhận thức chúng ta tiểu thư. Nàng có chút không đành lòng nhìn hồ lão gia tử, sau lại xét nhà, chúng ta đã bị thả ra, tiểu thư cùng lão gia phu nhân đi nước ngoài, nghe nói là đi nước, Mỹ, từ nay về sau lại vô âm tín, tự nhiên không có âm tín, nàng đã từ thục chung dọn tới rồi tấn nam, việc này đã qua đi 4-50 năm, nào còn sẽ có người nhớ rõ. Hồ lão ra từ ánh mắt quang diệt, đột nhiên bụi mặt gào khóc. Một cái lão nhân khóc lên, thanh âm kia liền tưởng phong cách dương giống nhau nghẹn ngào khó nghe. Lý lão thái cũng luống cuống, không biết như thế nào an ủi hắn, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì? ngươi họ hồ, ngươi là cái kia hồ. ngạ, tiểu thư người tình đầu, lúc trước vì hắn, mặc dù trong nhà nguy ở sớm tối, tiểu thư cũng chết đều không muốn xuất ngoại, sau lại là bị lão gia phu nhân chói đi. hồ lão gia tử áp xuống khóc thút thít, nghẹn ngào giọng nói: ta là hồ ngạ, ngươi cư nhiên chính là cái kia phụ lòng hắn. lý lão thái la hoảng lên, tiểu thư trước khi đi cũng chưa chờ đến người, cho rằng đã vứt bỏ nàng một mình chạy trốn người. Cư nhiên ở chỗ này, ta, phụ lòng hán, hồ lão ra tử ha, hạ cười ra tiếng, bi thương mà tuyệt vọng, ta tìm nàng năm mươi năm, cuối cùng ra tài đi tìm nàng, đối, ta chính là cái kia phụ lòng hán, ngươi tìm nàng năm mươi năm, lý lão thái hai hùng khiết vía, không, là năm năm năm tám nguyệt lẻ sáu thiên, hồ lão ra tử thanh âm bình tinh không gợn sóng, giống như từ viên cổ truyền đến, ta vãn đi trở về một ngày bằng không nàng liền sẽ không đi ta hận ta chính mình ta này 50 năm không có một ngày không hận chính mình Lý Lão Thái bừng tỉnh, trách không được trách không được hồ lão gia tử lẻ loi một mình trụ lớn như vậy nhà cửa trách không được hắn bán của cải lấy tiền mặt ra sản trách không được hắn tính tình táo bạo trách không được hắn gào khóc tiểu thư nếu còn ở cũng 70 tuổi Lý Lão Thái trong lòng ngũ vị tạp trần nàng thân thể không tốt cũng không biết còn ở đây không. Hồ Ngạn cười ha ha, nàng nếu ở, ta khẳng định có thể tìm được nàng, nếu không ở, ta liền tìm nàng phần mộ, ta quỳ cho nàng xin lỗi. Lý lão thái không biết nói cái gì hảo. Đại muội tử, Hồ lão gia tử đột nhiên nói, đa tạ ngươi, ta này trong lòng vui sướng nhiều. Đại muội tử, Lý lão thái cảm thấy kinh tủng, bọn họ cũng không phải là một cái giai tầng người. Dây tiếp theo lại thấy hắn rách tung toé quần áo, khổ, đều cải cách mở ra, mọi người đều giống nhau, không thể khác nhau đối đãi. Lão đại ca, ngươi không khó chịu là được. Lý lão thái cảm thấy chính mình trong lòng không dễ. Chịu, nếu là bởi vì việc này làm nhân gia tâm tình hập hực bị bệnh nhưng như thế nào hảo? Trùng hợp a, trên đời sự chính là như vậy sao? Hồ lão gia Tử Lau một phen mặt, đại muội tử Nghe nói Hậu Thiên là người ngài lành, chúng ta hai hổ chính là cùng một ngày quá, ngươi không ngại ta đi thảo chén rượu đi." Lý lão thái lắp bắp, "Ngươi cùng ta một ngày quá sinh nhật." Hồ lão gia từ không cao hứng, "Như thế nào, ngày hôm qua còn mời ta ăn cơm, hiện tại lại không chịu, chẳng lẽ đều là giả?" Lý lão thái không biết sao nói hắn, đành phải chừng hắn, "Lão đại ca, hướng ngươi này chương không giữ cửa độc miệng, ta liền không nghĩ ngươi tới." Nàng đương quán thô giáp thôn phụ, nha hoàn cảnh ngộ chỉ trừa ở hồi ức rất ít lấy ra tới dùng, cho nên có người chọc nàng, nàng lập tức có thể trở mặt. Hồ lão ra từ từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, các ngươi cứ như vậy đối đãi một cái hóa bùa lão nhân, thật là không lương tâm. Ai không lương tâm? Lý lão thái. Tạc mau, ngươi tới, ngươi lớn mật tới, xem ta không rót chết ngươi. Lý Lão Thái có thể uống rượu đó là làng trên xóm dưới nổi danh lợi hại, nàng quyết định huyển chuyển sửa chữa cái này không lựa lời Lão Đại Ca. Hồ Lão ra tử cầm lấy cây kéo tiếp theo tu bổ hoa chi, thảnh thơi thảnh thơi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đi. Lý Lão Thái thở phì phì trở về, trần Hi các nàng đều đi công tác, trong phòng chỉ có mấy cái hoa tử đang xem viết tác nghiệp, nhị đệ trước tiên phát. Hiện bà ngoại không thích hợp, bà ngoại, ngươi làm sao vậy? Cùng lão thất phu cái nhau, Lý lão thái mùi thuốc súng thực trọng, Nhị đệ kinh ngạc, Ai nha, Cái kia chủ nhà ra ra nha, Lý lão thái cầm lấy một phen hạch đào quang quang gõ lên, Giống như ở gõ hồ lão gia tử cho hạ giật Ngươi cách hắn xa một chút, Kia lão gia tử tuyệt đối có tật xấu, Trước một giây còn ở ngao ngao khóc đâu, Giây tiếp theo liền tiếp theo khắc nghiệt độc miệng, Biến sắc mặt nhanh như vậy, Như, Thế nào không đi sướng kinh kịch vẻ mặt, Nga, nhị để ăn bà ngoại đưa qua hạch đào nhân như suy tư gì, sao càng nghe càng có hứng thú đâu, hì hì trần hy nghe nói hồ lão ra từ cùng bà ngoại cùng một ngày mừng thọ, còn muốn lại đây ăn cơm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo quyết đoán đi đem 3 tầng bơ bánh kem biến thành 6 tầng, này bánh kem chính là nàng làm, vốn dĩ liền sợ 3 tầng không đủ ăn, hiện tại có 2 cái thỏ tinh lão, tự nhiên là càng lớn càng tốt, tam. Mội tứ mội lý mẫn ba người giúp nàng đánh bơ Vì đem một bồn bơ đánh lên tới Nhưng xem như phế đi một cái buổi chiều Các nàng không nhìn xuống trộm nếm một chút Tức khắc kinh nghiệm Đại tỷ đại biểu tỷ Này cũng ăn quá ngon đi Trần Hy dơ cái nướng tốt bánh kem phôi lại đây Đem biên giác thiết xuống dưới cho các nàng nếm Cái này càng tốt ăn Hoa, hảo mềm hảo ngọt Bọn nhỏ ăn rừng không được tới Vương Thúy Hoa ôm một chậu nhân thịt đi ngang qua nghe nướng bánh, mỉ hương khí cũng nhìn không được nếm một khối, tức khắc thương nghiệp tế bảo đánh thức, ai nha, đại ni ni, cái này lấy đi ra ngoài bán khẳng định mua người đặc biệt nhiều. Trần Hi cười to, hành, qua mấy ngày giáo người, Vương Thúy Hoa cùng Lý Hương vài người chuẩn bị chính là giữa trưa đại yến, gà vịt thịt cá tất cả đều bị tề. Lý Quân cùng Lý Vi sáng sớm đi ra ngoài mua đại cá chép, một cái mười cân trọng, to mọng vô cùng. Nhìn liền cát tường, bánh hoa quế, mây trắng tô, đường lỗ tai này đó trong nhà làm không được điểm tâm, cũng là mua mới mẻ ra lò hảo hóa. Mãn viện tử đồ ăn phiêu hương, Lý Nghị khai tam bình tô châu mang về tới rượu ngon, còn có hai bình thác quan hệ lộng tới mao đài. Lý Vĩ cấp hồ lão gia tử mang theo một bộ quần áo mới, hắc đế hồng biên kiểu áo tôn trung sơn, hoàn toàn phù hợp mừng thọ thân Phật. Lý Lão Thái xuyên chính là Trần Hy tìm người cho nàng làm viền vàng hồng để quý thái thái nhung váy, lại bàn hảo tóc, có vẻ cả. Người thần thái sáng láng, Lý Lão Thái nhìn trong gương người không dám nhận, này nào còn giống cái Lão Thái thái nha, này muốn cho người trong thôn thấy, còn không được tao chết ta, Trần Hy đem nàng ra bên ngoài đẩy, này nhưng không có người trong thôn, như vậy mặc tốt xem cực kỳ, người nay cái mừng thọ, phải xuyên mỹ mỹ. Lý quân vội vàng giúp lão bà bưng thức ăn trợ thủ, nhìn mâm đồ ăn chảy nước miếng, vui tươi hớn hở qua lại chạy. Như vậy nhật tử mỗi ngày quá thật tốt. A, hồ lão ra từ ngoài dự đoán lấy lại đây một lọ hồng tím giao nhau cúc hoa, nhìn đầy bàn hảo đồ ăn hử lạnh một tiếng. Đây là thọ khách, cho các ngươi ra lão thái thái. Các ngươi không cần nhìn. Hồ lão ra từ tự mình cắm hoa. Lý lão thái vội ra tới xem, ai nha? này cắt chính là trong vườn tốt nhất tím cúc cùng hồng cúc a còn có hai đóa phấn cúc làm làm nền tốt như vậy hoa ngươi cắt xuống tới rất đáng tiếc lý lão thái cảm thấy này quá quý trọng hồ lão ra tử một dựng lông mày ai muốn hay không đồ ăn đều thượng không sai biệt lắm vở kịch lớn rốt cuộc bị đem ra tới tới tới đều làm một chút ta đại tỷ muốn ra tới tứ muội ở phía trước mở đường. Tam muội cùng Lý Mẫn ở phía sau hộ giá hộ tống Trần hi thật cẩn thận bưng cái bàn nhỏ ra tới Tránh đi khung cửa cùng lòng bàn chân bậc thang Hoa Mọi người hoan hô Liền Lý Lão Thái đều nhìn không được đứng lên Đây là cái gì Lý Quân so bọn nhỏ còn tò mò Chỉ thấy Trần hi Trên tay trên bàn bày một cái sáu tầng tiểu sơn Mặt trên muôn hồng nghìn tía Bãi đầy các loại trái cây cùng hoa tươi Đỉnh cao nhất vẫn là một cái thật lớn màu hồng phấn đào mừng thọ, mặt trên một cái đại đại thọ tự. Bà ngoại, hồ lão gia tử, chúc các ngươi sinh nhật vui sướng, mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay. Đây là chúng ta làm bánh sinh nhật. Trần Hy vững vàng đem bàn nhỏ phóng tới hai người trước mặt, cười sáng lạ Lý lão thái kích động đi qua đi, đối với bánh. Kem ngó trái ngó phải, đại ni ni đây là ngươi làm, cũng thật đẹp, nương cái này bánh kem cũng thật đẹp, cái này đào mừng thọ cùng thật sự giống nhau. lý quân lại chảy nước miếng, nhìn cái kia quả đào thèm nhỏ dãi. trần hy cười đối ngoại bà nói, nhưng không ngừng ta một người, mấy cái bọn muội muội cũng giúp đại ân, ngài thích sao? lý lão thái cảm động nước mắt lưng trọng, thích, ta rất thích thú. hồ lão gia tử bình tĩnh vô cùng, nước mắt muốn rớt bánh kem. ngươi cầm miệng, lý lão thái chụp hắn một chút. Hồ Lão ra tử nhắm lại miệng không nói lời nào. Bà ngoại, trước hứa nguyện, Trần Hi đem bà ngoại kéo về thần. Lý Vy đem 10 căn màu sắc rực rỡ ngọn nến điểm đi lên, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Nương, Đại Ni Ni nói, đây là người nước ngoài thích siêng, chúng ta cũng tân triều một hồi. Cho phép nguyện vọng thổi ngọn nến, chúng ta là có thể ăn. Hứa Lão Thái nghe mới lạ, vội vàng nhắm mắt lại hứa nguyện, sau một lúc lâu lúc sau. Mới mở mắt ra, cẩn thận thổi tắt ngọn nến. Lý Kiệt tò mò, nại, ngươi cho phép gì nguyện vọng? Lý Lão Thái đang muốn nói, Lý Kiệt lại bị đại ca Lý Thông một cái khóa hậu, ngốp đồ vật, đại biểu tỷ nói hứa nguyện vọng không thể nói, bằng không không linh. Lý Lão Thái vội vàng nhắm lại miệng, Lý Kiệt vẻ mặt ảo não, ca, ta đã quên sao? Bà ngoại, các ngươi thiết bánh kem đi, Trần Hi đem chuẩn bị tốt bánh kem đao đưa cho nàng. Lý Lão Thái cảm động vội vàng sát nước mắt, hảo, hảo hảo. Trần Hi đem một khát thanh đao đưa cho Hồ Lão Gia Tử, Hồ Lão Gia Tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cũng có phân, sửng sốt một chút mới tiếp nhận tới. Lý Lão Thái cắt đệ nhất đao, Hồ Lão Gia Tử thiết đệ nhị đao, một cái đại thọ đào đã bị chia ra làm bốn. Vương Thúy Hoa tiến lên lập tức thịnh hai khối đẹp nhất, thỏ tinh lão nhóm ăn trước. Phía dưới con khỉ quậy nhóm phủng mâm hô to, bà ngoại. Chúng ta cũng muốn, vương thúy hoa chừng bọn họ, đừng làm bậy. Đằng, mỗi người đều có, xếp thành hàng, ta cho các ngươi thiết. Một đám hài tử lập tức xếp thành hàng, dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự, vâng chịu tôn lão ai ấu tốt đẹp truyền thống. Chờ đến tất cả mọi người phân bánh kem, sáu tầng, cự vua bá, cũng không thừa nhiều ít. Lý Lão thái cầm cái muỗng ăn một ngụm, lập tức hưởng thụ nheo lại đôi mắt, thật ngọt. Thật mềm mại, hồ lão ra tử ăn bánh kem ánh mắt phiêu sa. Có bao nhiêu năm không ăn qua này dương ngoạn ý nhi nha? Đừng! Chỉ lo ăn bánh kem nha, nếm thử chúng ta làm cá. Vương Thúy Hóa đem đại cá chép dùng công đua tách ra, đem cá trên lưng tốt nhất thịt kẹp cấp thỏ tinh lao nhóm. Lý quân ba lượng khẩu tác xong đời bánh, giờ chiếc đua liền đi cấp tức phụ nhi cổ động, ta tức phụ nhi làm đùi gà ăn ngon thật. ngươi cái kẻ lỗ mãng, Đó là để muội làm. Vương Thúy Hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Mãn đường ồn ào cười to. Không khí náo nhiệt đến cực điểm. Lý Vĩ cũng đang ở ăn đùi gà. Nghe vậy tiến. Đến tức Phụ Nhi bên tai. Ngươi làm đùi gà ăn ngon thật. Lý Hương lập tức đỏ mặt. Ta, ta cũng là lần đầu tiên làm. Lần đầu tiên, nàng có thể không kiêng nể gì chạm vào như vậy nhiều thịt. Tự nhiên lấy ra 12 phân chủ nghệ tới tỉ mỉ nấu nướng. Liền sợ làm tạp hủy hoại thứ tốt Lý vi ở cái bàn phía dưới trộm dắt lấy tay nàng Lần đầu tiên là có thể làm ăn ngon như vậy Ta tức phụ nhi thật lợi hại Lý Hương mặt đều mau trôn đến cái bàn đế đi Lý Mẫn tỏ mò xem lão mẹ Mẹ Ngươi sao a Ta không có việc gì Lý Hương chạy nhanh ngẩng đầu Lý Mẫn nhỏ mà lanh Nhìn nàng hoảng có điều ngộ Mẹ Ta cũng muốn ăn ngươi làm đùi gà Lý Hương Khủ khủ khủ, Lý Lão Thái cùng các đề đề muội muội ở tỉnh Thành chơi một tuần, cảm thấy mỹ mãn về nhà đi. Hồ Lão ra từ ngoài dự đoán chỉ thu 10 đồng tiền tiền thuê nhà, tính ta ăn ké trột ra Trần Hy giờ khóc giờ cười, cầm hắn để hồi tới tiền rời đi. Trong viện thiếu hài tử lại quảnh quẻ xuống dưới, Trần. Hy cùng Vương Thúy Hoa bọn họ cùng nhau thương lượng, chờ lại kiếm mấy tháng tiền, liền đem người nhà tất cả đều tiết vào thành, thi đại học khôi phục khẳng định là tỉnh thành giáo dục càng tốt, hơn nữa lão nhân có cái tam bệnh hai đau, cũng có hảo bệnh viện. Vương Thúy Hoa học bánh kem cách làm, lại mở rộng hạng mục, không đơn giản làm tương ớt. Lý Vĩ đã có thể một mình đảm đương một phía, chọn hóa nhập hàng tất cả đều là hắn một người. Trần Hi nghĩ nghĩ, cùng Vương Thúy Hoa đề nghị, Dương Mây cửa hàng phát tiền lương còn không có người bán tương ớt kiếm được nhiều, ngươi nếu là cảm thấy chậm trễ thời gian ta liền ở trong thôn lại chiêu một cái nữ công tới. Vương Thúy Hoa thập phần ngượng ngùng, "Ta, ta, nàng sợ đại ni ni cảm thấy nàng qua cầu rút ván, mấy ngày nay nàng làm tương ớt cùng bánh kem tình cảm mãnh liệt rộng lớn với đương người bán hàng, thật là cảm thấy một tháng 30 đồng tiền người bán hàng, làm lên không có cái này buôn. Bán nhỏ tới tiền mau." "Mợ, ngươi không cần ngượng ngùng." Trần Hi trấn an cười, vốn dĩ mang các ngươi vào thành. Chính là muốn gọi các ngươi tìm cái hảo nghề nghiệp, nhiều kiếm ít tiền. Như vậy chúng ta người một nhà cho nhau nâng đỡ, khẳng định so đơn đã độc đầu phát triển mau. Hiện tại ngươi tìm được kiếm tiền phương pháp, tự nhiên không cần lại đi đương người bán hàng. Vương Thúy Hoa cảm động không biết nói cái gì hảo, vội vàng vào nhà cầm một cái phong thư ra tới. Đại, Ni Nhi, ta trước trả lại ngươi một trăm, còn thừa ngươi yên tâm, ta tháng sau tuyệt đối có thể còn xong. Trần Hi cũng không chối từ, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận phong thư, tán đến, ta nhị mợ cũng thật sẽ kiếm tiền. Vương Thúy Hoa cuối cùng cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, ngươi yên tâm, ngươi tìm được tân người bán hàng phía trước, ta tuyệt đối cho ngươi hảo hảo xem cửa hàng. Trần Hi đi bách hóa đại lâu đối chứng, chuẩn bị lần này về quê thời điểm lại tìm một cái người bán hàng, thi đại học thời gian đã định ra tới. Nàng cầm bút tay một đốn, triệu ngật phong cũng nên vào thành khảo thí đi. Bách hóa đại lâu cửa dừng lại một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Mặt trên xuống dưới hai vị tây trang dày da trung niên nam nhân, thẳng đến dương mây quẻ phương hướng đi. Trần Hy đang ở tính sổ, vương thúy hoa chạy nhanh tươi cười đẩy mặt đi lên tiếp đãi khách nhân. Tiên sinh, ngươi nhìn xem chúng ta này hàng mây che sản phẩm, có hay không thích? Trong đó một vị mặt chữ điển trung niên nam nhân cầm lấy tơi một cái chụp đèn. Các ngươi cái này bán thế nào? Sáu đồng tiền một cái. Vương Thúy Hoa vội vàng nói. Ta đây muốn mười cái. Mặt chữ điển nam nhân nói. Vương Thúy Hoa hiếm thấy như vậy sảng khoái khách hàng. Mười cái chụp đèn. Đây là có bao nhiêu đèn a? Được rồi. Ta cho ngươi lấy. Vương Thúy Hoa nói liền phải đi mặt sau lấy hóa. Mặt chữ điển nam nhân lại gọi lại nàng. Từ từ. Ta muốn hỏi một chút. Các ngươi này có thể định chế sản phẩm sao? Vương Thúy Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng hắn đổi ý đâu, định chế là có thể định chế. Chẳng qua đến đại phê lượng, ta đem chúng ta lão bản gọi tới cùng ngươi nói được chưa? Ừ. Nam Nhân gật gật đầu. Vương Thúy Hoa chạy nhanh đi vào kêu Trần Hi, Đại Ni Ni, mau đừng tính sổ. Bên ngoài tới cái đại hộ khách, muốn định chế đâu? Trần Hi nghe vậy nhướng mày, nga, đi ra ngoài nhìn xem. Hai người một trước một sau ra tới. Trần Hy Nhìn đến mặt chữ Điền Nam Nhân tiến lên một bước. Ngươi hảo, ta là này lão bản. Nghe nói các ngươi muốn định chế sản phẩm, không biết có hay không bản vẽ. Mặt chữ Điền Nam Nhân hiển nhiên không đoán được lão bản là cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Đốn trong chốc lát mới nói nói, chúng ta tưởng đặt làm một đám lắng hoa. Hắn vẫy tay, mặt sau viên mặt Nam Nhân lập tức tiến lên, móc ra một trương bản vẽ. Trần Hi tiếp nhận tới xem, chỉ thấy mặt trên hoa chính là hình chữ. Nhật lắng hoa cái giá, mặt bên có hoa văn, một cái mặt trên có thể phóng tam bùn hoa, đơn mặt làm móc treo ở lan can thượng, rõ ràng là dùng để làm trang trí. Này hoa văn nếu là biên không ra, nhưng thật ra có thể dính đi lên Trần Hi tỉ mỉ nghiên cứu một lần, các ngươi cái này muốn thừa trọng nhiều ít. Điểm mâu chốt là 10 cân trọng, tự nhiên là thừa trọng càng cường càng tốt. Mặt chữ Điển Nam Tử chỉ vào trên quầy hàng dương mây, nghe nói các ngươi này tất cả đều là Thiết hàng mây tre, chúng ta ở bằng hữu nơi đó gặp qua cảm thấy không tồi, mới mộ danh mà đến Trần hi cười gật gật đầu, có thể làm, nhưng là công nghệ tương đối phức tạp, 100 khởi đính, kỳ hạn công trình ít nhất muốn nửa tháng Thật sự có thể làm, viên mặt tùy tùng nam nhân vui vẻ, nhìn không được nói chuyện, Trần hi cười ha hà Có thể trước làm một cái hàng mẫu ra tới cho các ngươi nhìn xem, bất quá này cũng đến chờ hai ngày, các ngươi cấp cái này hoa văn, yêu. cầu chúng ta tay nghề người nghiên cứu một chút. Hành, chúng ta đây chờ hai ngày. Mặt chữ điển nam nhân đánh nhỉ, hy vọng các ngươi có thể tận lực hoàn nguyên bản vẽ. Kia mười cái chụp đèn còn muốn hay không? Vương Thúy Hoa ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn, tự nhiên muốn. Mặt chữ Điển Nam nhân đào 100 nguyên tiền ra tới, nhiều ra tới tính tiền đặt cọc. Chúng ta ở tại Đông Phương tiệm cơm, đi vào báo sở nhị tên tuổi, liền có người kêu chúng ta xuống dưới. Vương Thúy Hoa lập tức vui mừng tiếp nhận tiền, cho hắn cầm 10 cái chụp đèn, sở tiên sinh ngài đi hảo. Bọn người đi rồi, Vương Thúy Hoa thò qua tới nhìn bản vẽ bát quái, này lăng hoa nhìn liền xinh đẹp, muốn thật làm ra tới, bọn họ sẽ định 100 trần hy lắc đầu ta cũng không biết trước làm ngưu nhị thúc công làm thử xem làm không hảo người ta không hài lòng đâu chưa hôm đó trần hy nắm chặt thời gian đối xong trứng liền vội vã hồi thôn đi ngưu nhị thúc công cầm mới mẻ ra lọ bản vẽ tả hữu nhìn kỹ thứ này hoa đẹp có người đã nói cái loại này âu phong cảm giác trần hy ở một bên giải thích đây là điển viên phong lãng hoa phòng trưng là treo ở khách sạn hoặc là trang viên bên trong rào chắn thượng Đến lúc đó ở bên trong phóng thượng trầu hoa, chỉ cần một nở hoa, liền giống như ở trong biển hoa bước chập, loại này lãng hoa đời sau áo lai sẽ thường thường thấy, âu thức kiến trúc ban công bên ngoài, treo đầy muôn hồng nghìn. Tía lãng hoa, nơi này đầu phóng trầu hoa, ngưu nhị thúc công nhăn lại lông mày, kia mặt bên móc, không thấy được câu chủ như vậy chầm đồ vật A. Trần Hy gật gật đầu, ta cũng nghĩ đến, bằng không mặt bên dùng móc sát tử thế nào. Còn muốn ở bên mặt lưu hai cái khổng, Bên trong thượng thiết vòng, Ngưu nhị thúc công lắc đầu, Ngươi như vậy công trình lượng quá lớn, Còn phải tìm thợ rèn, Phí tổn cũng sẽ trở mình một phen, Thiết cũng không phải là tiện nghi đồ vật. Trần Hy Đột nhiên phản ứng lại đây, Hiện tại còn không phải có thể phê lượng sinh sản thiết chất phẩm 21 thế kỷ, Vội vàng chụp chính mình đầu, Ai nha, Kia đã có thể phiền toái Ngưu nhị thúc công cầm lấy dây mây, ngươi trước đừng có gấp, làm ta trước thử xem. Trần Hi chắp tay trước ngực, nhị thúc công tay nghệ thiên hạ vô song khẳng định có thể hành một trăm lãng hoa, nhưng nhất định phải có thể thành nha. Ngưu nhị thúc công ha hà cười, ngươi này quỷ tinh linh. nghe nói Trần Hi vừa trở về liền hoa đến Ngưu nhị thúc công kia nghiên cứu sản phẩm mới, liền chia hoa hồng đại hội cũng chưa tham gia. thật nhiều thôn dân liền tới đây vây xem. đây là biên hoa. Như thế nào cảm thấy như vậy biên không giống nha? Vẫn là dính đi lên cái này càng giống. Nếu là biên hoa thừa trọng lực liền không như vậy hảo, ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ, ta sẽ không biên hoa nha? Mọi người ở một khối nghị luận sôi nổi, có chút cầm dây mây cũng chính mình thí. Nghiệm lên, không chỉ có muốn suy xét mỹ quan thực dụng, còn muốn suy xét các thôn dân có thể hay không biên. lãng hoa chủ thể cuối cùng định rồi xuống dưới. Trực tiếp biên thừa trọng tốt nhất hình chữ nhật giỏ mây Chọn dùng dính hoa kỹ thuật Đem hoa văn dán đi lên Cùng bản vẽ đối lập Hoàn nguyên độ tối cao Chỉ là này móc nối vẫn luôn không định ra tới Thứ gì thừa trọng hảo cũng sẽ không lộng hư giỏ mây đâu Bọn họ thí nghiệm nửa ngày đồ vật Đều mau đem sau núi dây mây Tuyển biến Cũng không tìm được thích hợp Buổi tối Các thôn dân mang theo tâm sự về nhà ăn cơm Trần Hy cũng trở về đi Nửa đường lại bị một người cao lớn thân ảnh ngăn lại, triệu ngật phong, như thế nào là ngươi, nàng kinh ngạc một chút, tiểu tử này lớn lên quá nhanh đi, đều so nàng cao một cái đầu, khẳng định có 1m8, lại vừa nhấp đầu nhìn kỹ hắn mặt, tức khắc ngây người, thiếu niên, muốn hay không như vậy càng dài càng tốt xem nha, làm mội tử sẽ ghen ghét, triệu, ngật phong bị nàng xem có chút không được tự nhiên, sờ sờ cái mũi, Từ trong túi móc ra tới hai tiết ngón tay cái thô Trúc Căn. Ngươi xem, đây là ta công tốt, dùng để làm móc hẳn là vừa lúc. Trần hi lập tức lấy lại tinh thần, đi xem hắn tay, tức khắc bị hắn trí tuệ kinh hỉ. Ngươi nghĩ ra được, này Trúc Căn quả nhiên vừa vặn tốt, ngươi quá thông minh. Cảm ơn ngươi, giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không cần cảm tạ, cử triệu ngật phong đang muốn nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên môi lại bị một cây mảnh khảnh ngón tay ngăn chặn. Đừng nói chuyện nhỏ không tốn sức gì. Loại này chỉ số thông minh nghiến áp quá làm nhân tâm nát. Khen ngươi liền tiếp theo. Trần hi cười tủm tỉm Triệu Ngật Phong đôi mắt đi xuống xem. Có thể thấy nàng ngón tay hình dáng. Tức khắc cảm thấy miệng mình nóng rát. Trần hi bị hắn tầm mắt vừa thấy. Chạy nhanh thu hồi tay. Khụ, ngượng ngùng ha. Triệu Ngật Phong trên môi thiếu đồ vật. Mạc danh cảm thấy có điểm mất mát. Không có việc gì, ta đây đi trước. Ai? Từ từ. Trần Hi lại gọi lại hắn, ngươi cùng ta đi tranh trong nhà, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. A, Triệu Ngật Phong có điểm ngốc, là khảo thí khả năng dùng thư lạp, ngươi mau tới. Trần Hi lôi kéo hắn liền hướng ra chạy. Triệu Ngật Phong cầm vài quyển sách trở về, trên đường có chút như đi vào cõi thần tiên, hắn nghĩ Trần Hi kia thần thái phi dương thanh xuân gương mặt gương trắng làn da, quả nho mắt to. Trong lòng thế nhưng có một tia rung động bên tai còn vờn quanh nàng thanh âm, đến lúc đó ngươi tươi tỉnh thành khảo thí, có thể tới tìm ta, ta cho ngươi tìm chủ địa phương. Vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy đâu? Triệu Ngật Phong không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên lại nhăn chặt mày. Hắn bên cạnh người, một cái ăn mặc màu lam váy nữ thanh niên trí thức ôm thư, làm bộ lơ đáng đụng phải tới. Ai nha, Ngật Phong Ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ. Triệu Ngật Phong Đứng vững, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng đi xem nàng. Tô Uyển thỉnh ngươi cả tên lẫn họ kêu ta. Tô Uyển mặt lập tức đỏ, ta, chúng ta đã rất quen thuộc nha. Nàng thích hắn mặt, tuấn tiếu lại không âm khí. Thích hắn thân cao, tràn ngập cảm giác an toàn. Thích hắn học thức, hỏi cái gì hắn đều sẽ. Triệu Ngật Phong mặt đen, chúng ta không thân. Nói xong hắn liền bước nhanh đi qua Bị rơi xuống tô uyển Bị hắn lời này làm cho sắc mặt Một trận thanh một trận bạch Nơi nào sẽ hết hy vọng Xong lên đi liền phải cản hắn Ngươi thích Trần Đại Ni Nhi Nàng bất quá là cái thôn cô, Có cái gì tốt Ngươi về sau thi đầu đại học trở về thành Cùng nàng liền không phải một cái thế giới người Chúng ta mới là một cái trong thế giới người Thích Trần Đại Ni Nhi Triệu Ngật Phong mặt hắc như đáy nồi hung hăng đem chặn đường Tô Uyển xả đến một bên, ngươi không xứng nói nàng thích nàng, đó là hắn dùng sức chôn ở đáy lòng tình tố, không, không phải thích, hắn còn không đủ trình độ nàng. Tô Uyển ở phía sau thét chói tai, ta không xứng, nàng chính là cái không cha không mẹ thôn cô, ta phụ thân chính là quan viên. Triệu Ngật Phong cũng không quay đầu lại đi xa, Ngưu Nhị Thúc công hàng mẫu làm ra tới, móc nối dùng chính là lão trúc căn thực lực bảo đảm chấm dứt thật. Trần Hi cầm hàng mẫu lại trở về đuổi, trước khi đi ở trong thôn tìm cái tân người bán hàng. Trải qua khẩn trương tuyển chọn, trung thực chịu làm, vẫn là Trần Hi. Trần Ái phấn tôn tiểu nghệ trồ hết tài năng, Trần Hi tỷ, ta nhất định không cho ngươi mất mặt. Trần Hi có điểm đau đầu, vậy ngươi nãy nãy đâu? Tôn tiểu nghệ tức khắc có chút bẹp khí, Trần Hi tỷ, ta có thể hay không mang lên ta nãy? Mấy cái cùng nhau cạnh tranh trong thôn các cô nương tức khắc cười khai. Tiểu nghệ, ngươi đi làm vẫn là đi chiếu cố con chồng trước a Liền ngươi như vậy dìu già rắt trẻ, còn không bằng ở nhà biên dương mây đâu. Tôn tiểu nghệ cấp muốn khóc. Ra tới, ta thật sự có khả năng hảo. Ta chính là muốn mang thượng ta nãi Người bán hàng công tác nàng không bỏ xuống được. Trong nhà nãi nàng cũng không bỏ xuống được. Biện pháp tốt nhất chính là mang theo nãi đi. Trần Hi Tỷ Ngươi yên tâm, ta ở tỉnh Thành ăn uống tiêu tiểu tiền đều không cần ngươi quản, ngươi làm ta mang theo ta nãi là được, ta tuyệt đối không cho tổ chức thêm phiền toái. Trung quanh thôn mỗi nhóm ý kiến lớn hơn nữa, tiểu nghệ, tỉnh Thành chi tiêu bao. Lớn nha, ngươi còn không bằng ngốc tại trong thôn làm chúng ta đi, trong thôn tuy rằng kiếm thiếu điểm, nhưng là hoa cũng ít nha. Mọi người mồm năm miệng mười. tôn tiểu nghệ nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, không phải ta có thể hành, đám người bị một cái câu lũ lão thái thái tách ra, đúng là Tôn Nãi Nãi, nàng run run rẩy rẩy đi đến Tôn Tiểu Nghệ trước mặt, lau khô trên mặt nàng nước mắt, "Tiểu Nghệ, ngươi đi đi, nãi liền ở trong thôn chờ ngươi, Tôn Tiểu Nghệ kinh hoảng thất thố, "Nãi, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới đưa ngươi, miễn cho ngươi bởi vì ta cái này lão con chồng trước, chậm chế tiền đồ." Tôn Nãi Nãi nói chuyện rất chậm, một bộ cố hết sức bộ dáng. Tiểu nghệ, ngươi đừng đi, ở nhà chiếu cô nãi nãi đi. Nàng như vậy một người không thể được. Mấy cái díu giết cô nương nhăn lại lông mày, ném xuống lớn như vậy. Tuổi đại lão nhân vào thành nhưng vô nhân đạo. đủ rồi. Trần Hi đánh nhỉ? Tôn Tiểu Nghệ mang nàng nãi đi. Các ngươi, trung gian ta lại chọn một cái, tổng cộng đi hai cái người bán hàng. Nếu ai kiên trì không xuống dưới có thể tùy thời trở về. Tôn Tiểu Nghệ trong mắt bốc cháy lên hy vọng lập tức phải cho nàng quỳ xuống, Trần Hi tỷ, ta cảm ơn ngươi, ta tạ ngươi cả đời, còn thừa các cô nương cũng không kịp quản nàng, Đại Ni Nhi, ngươi mau tuyển ta, tuyển ta. Trần Hi tỷ, ngươi tuyển ta đi, ta nhất có thể nói. Cuối cùng, Trần Hi mang theo Tôn Tiểu Nghệ cùng nàng nái, còn có Triệu gia. Một cái hoạt bát lanh lợi cô nương Triệu Chân Chân cùng nhau vào thành. Tôn nãi nãi dọc theo đường đi thấp thỏm bất an, sợ cấp cháu gái kéo cẳng, nhưng là tôn tiểu nghệ một chút đều không chê nàng, đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, mà triệu chân chân còn lại là cầm trong nhà cho nàng chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, giống như đi đi thân thăm bạn giống nhau, bị người trong nhà vô cùng cao hứng tiễn đi, đi tỉnh thành đương người bán hàng, triệu gia cô nương có tiền đồ A, trần hy đem. Hai cái tân nhân mang về tỉnh thành. Làm vương thúy hoa an trí hảo các nàng Lại dạy các nàng như thế nào bán hóa Chính mình tắc đi đông phương tiệm cơm tìm sở nhị Quả nhiên ở phía trước đài nói xong tên này không lâu Trên lầu liền xuống dưới hai gã xuyên tây trang nam nhân Đúng là lần trước đặt hàng hai người Mặt chữ điển nam nhân giống như đã kêu sở nhị Mặt sau viên mặt nam còn không biết gọi là gì Trần Hy cầm hàng mẫu đón nhận đi Sở tiên sinh, đây là chúng ta làm Được hàng mẫu, ngươi nhìn xem có thể chứ. Sở nhị tiếp nhận lắng hoa cẩn thận xem, quả nhiên cùng bản vẽ thượng hoa tương tự độ rất cao. Viên mặt nam nhân, di tây, một tiếng, đi lên khấu khấu hoa văn, đây là dính đi lên. Đúng vậy, bệnh phương pháp chúng ta cũng thử qua, chẳng qua hoàn nguyên độ không cao, thừa trọng lực cũng sẽ yếu bớt, cho nên sau lại dùng hoa lửa pháp, trần hy nghiêm túc cho bọn hắn giải thích. Cái này móc nối vì cái gì không phải thiết đằng, Sở nhị, cầm chúc căn móc nối đi xem hữu xem, thiết hàng mây tre khung mềm dẻo tính tốt hơn, nhưng là đơn độc lấy ra tới, thừa trọng lực so ra kém chúc căn, nói thật này chúc căn cũng là chúng ta hao hết tâm tư mới nghĩ đến thay thế phẩm, vì phòng ngừa lắng hoa quải lâu rồi sẽ không đột ngột rơi xuống. Trần Hy chỉ vào chúc căn, đây là dùng hỏa tinh tế nướng qua mới định hình dạng, chúc căn chúng ta cũng sẽ tận lực chọn lựa giống nhau. Sở nhị gật đầu. Các ngươi làm việc thực tinh Tế Nếu là lắng hoa đột nhiên rơi xuống Tạp đến người chính là đại sự Hắn đem lắng hoa rơ lên Cái này liền cho ta làm hàng mẫu đi Ta trước cùng các ngươi định 300 cái 300 cái Trần Hy trong lòng bàn tính bùn bùn vang Nét mặt biểu lộ tươi cười Cái này thủ công phức tạp Còn muốn vận dụng chúng ta thôn rừng chút Cho nên bán giới tương đối quý Mặc dù là phê lượng cũng muốn 15 một cái Ngài có thể tiếp thu sao? 15 một cái, muốn 300 cái, đó chính là 4.500 đồng tiền. Sở nhị nghĩ nghĩ, không bằng như vậy, 12 một cái, chúng ta trước lấy 400 cái, lúc sau yêu cầu nói còn tìm các ngươi định. 12 một cái, 400 cái, 4.800 nguyên. Trần Hy cùng hắn trả giá, 12 một cái có điểm thấp, 13 thế nào? 13. Sở nhị cũng không ngượng ngùng. Đáp ứng rồi nàng yêu cầu, đó chính là 5.200 khối. Trần Hy có điểm kích động, trong thôn đã lâu không tiếp loại này đại đơn. Yêu cầu phó 30 tiền đặt cọc, nàng từ trong bao lấy ra một quyển hợp đồng, đây là phía trước. Làm tốt, hiệp nghị trực tiếp thêm cấp tây lương thôn hàng mây tre chế tạo xưởng Sở nhị nghiêm túc xem qua hợp đồng, cảm thấy không thành vấn đề lúc sau, cho nàng ký một chương 1.560 nguyên chi phiếu. Trần Hy cẩn thận tiếp nhận tới bỏ vào trong bao, đây là các thôn dân ra công dương mây phí tổn tiền, nếu là mua phương trốn chạy, này số tiền chính là lật tẩy. Đương nhiên, nếu là bọn họ không đúng hạn giao ra gia hóa, cũng muốn gấp đôi bồi thường đối phương tổn thất, sở nhị cầm. lãng hoa thực vui vẻ, chúng ta đây một tháng sau thấy, một tháng sau, là ước định giao hàng ngày. Trần Hy cười tủm tỉm một lời đã định, từ đông phương tiệm cơm ra tới. Trần Hi chạy nhanh đem định ra tới sự tình chụp một phần điện báo chuyển quay lại trong thôn, sau đó lại đem chi phiếu đổi thành điện hối đơn hối đến đại đội. Thấy được điện báo cùng tiền, trong thôn liền phải bốn phía khởi công, bốn trăm cái dương mây, muốn biên hình dính hoa, làm giống nhau như đúc, không ra. Chất lượng vấn đề, cũng không phải là cái việc nhỏ. Tôn Đức Thắng Cầm vừa đến tay điện hối đơn cao hứng, hảo, hảo thôn dân ăn tết tiền lại nhiều một bút nha. Ngưu thẩm hưng phấn đi khai quảng bá Triệu tập toàn thôn nhân dân phân công nhiệm vụ Lúc này lại là ngưu nhị thúc công làm được hàng mẫu Bọn họ ngưu ra theo hàng mây tre công nghệ phát triển Thật là càng ngày càng có ủy vọng Vương Thúy Hoa thu hai cái đồ đệ, Bởi vì nóng lòng rời tay đi làm chính mình mua bán Cho Nên giáo rất là nghiêm túc Vô dụng một cái chú Này hai người là có thể đơn độc thượng cương Tôn tiểu nghệ cùng triệu chân trân trọng tân thuê phòng Ở tại Ly Bách Hóa Đại Lâu rất gần cư dân khu, một tháng chỉ cần 9 đồng tiền, người đều tam khối, chủ các nàng ba người vừa vặn tốt. Hồ Lão gia tử ra 2 năm một tháng tiền thuê nhà, các nàng nhưng không đủ sức. Trần Nghị ở quê quán nhưng không chịu ngồi yên, lại lại đây cùng Trần Hy các nơi qua lại chạy. Trần Hy lúc này không tính toán đi Tô Châu, mà là chuẩn bị lớn mật đi một chuyến Thượng Hải hoặc là Kinh Đô. Âu. Đi Thượng Hải đi. Thượng Hải vé xe lửa hảo mua. Trần Nghị nóng lòng muốn thử. Trước kia nghe nói Thượng Hải có bến Thượng Hải cùng đại du thuyền. Hắn còn không có gặp qua đại du thuyền đâu. Trần Hi búng tay một cái. Vậy đi trước Thượng Hải. Dù sao kinh hỗ Việt đều phải đi. Đi trước cái nào không sao cả. Tiểu Thúc muốn nhìn du thuyền liền đi trước xem du thuyền. Hai người từ tấn Nam tỉnh. Xuất phát. Hoa hai ngày thời gian mới ở trạng vạn tới rồi Thượng Hải ga tàu hỏa. Mặc dù là hoa giá cao mua giường nằm xe, vừa xuống xe, vẫn là cảm giác xương cốt đều tổ. Trần hi mang theo tiểu thúc trước tìm tiệm cơm, Mỹ Mỹ ăn một đốn lại bổ cái rác, ngày mai lại đi đi dạo phố, hiện tại cảm giác cả người đều phải phế đi. Trần Nghị là quân nhân xuất thân, thể chất so nàng hảo đến nhiều, nghe vậy cười to, ngươi nên mỗi ngày dậy sớm luyện quyền. Trần hi yên lặng le lưỡi. Dậy sớm gì đó, thật là quá khó. Qua khó khăn nha, nàng ăn qua thuốc tăng lực, nếu là không chỉ có có thể mạnh mẽ, còn có thể tiêu trừ thân thể mệt nhọc thì tốt rồi. Thượng Hải không hổ là bờ biển thành thị, so tấn Nam tỉnh không biết phồn hoa nhiều ít lần. Ga tàu hỏa người tễ người, ra chạm, trên đường cái như cũ là người tễ người. Cả trai lẫn gái đều trang điểm theo sát trào lưu, thời thượng lại tiền vệ. Bốn phía cao ốc building san sát, đèn nê ông chiêu bài lập loè ngựa xe. Như nước chảy, một mảnh xa hoa trụy lạc phồn vinh cảnh tượng. Trần Nghị nhìn mấy cái tiểu cô nương, cuối mùa thu còn quang chân ăn mặc tiểu váy, không cấm hỏi, các nàng đều không lạnh sao. Trần Hy quay đầu nhìn lại, lập tức cười ra tiếng, ha ha ha ha, tiểu thúc, có cái từ kêu Mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo Mặc kệ khi nào, nữ nhân đều là ai Mỹ, đừng nói cuối mùa thu, ngày mùa đông đều có muội tử xuyên tất chân nơi nơi chạy. Trần Nghị bị nàng giải thích một chút sau Cuối cùng hiểu được này từ ý tứ Tức khắc sụ mặt Một bộ sắt thép thẳng nam biểu tình Ngươi cũng không nên học các nàng Thật sự chấn cửa ải tiết đông lạnh hỏng rồi Già rồi nhưng có ngươi chịu Hơn nữa Chẳng đẹp chút nào Trần Hy nghe hắn quan tâm nói buồn cười Yên tâm là Tiểu thúc Bọn họ tìm cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm Smith khách sạn vào ở Khách sạn này vẻ ngoài là âu thức Nhìn rất lớn khí Bình thường phòng 5 khối 1 đêm, cao cấp phòng 8 khối 1 đêm. Ăn mặc bò sát người áo sơ mi trước đài tiểu ca cho các nàng báo giá. Có cái gì khác nhau sao? Trần Hy hỏi. Bình thường không có buồng vệ sinh, là công tắm. Cao cấp phòng không chỉ có có độc vệ, còn có thể xem hải cảnh. Kia muốn hai gian cao cấp phòng. Trần Hy ra bên ngoài bỏ tiền. Trần Nghị vội vàng giữ chặt nàng. Đại Ni ni, quá quý. Bằng không đổi một nhà. Trần Hi cười. Cái này khách sạn nhìn không tồi. Bên ngoài cũng không thể so cái này tiện nghi nhiều ít. Vậy ngươi liền phải một gian cao cấp phòng đi. Ta chủ bình thường phòng là được. Đại nam nhân sợ cái gì công tắm. Trần Nghị tư tưởng đấu tranh một chút. Lại nói. Các ngươi còn muốn hay không? Mặt sau còn có xếp hàng. Trước đại tiểu ca bắt đầu thúc giục. Trần Hi đem 16 đồng tiền để đi ra ngoài. Muốn... Hai gian cao cấp phòng. Sao có thể làm tiểu thúc đi chủ công tắm? Trước đại tiểu ca để hồi tới hai chương phòng tạp, tám lâu 8501 cùng 8502. Trần Nghị Tâm đang nhỏ máu. Đại Ni Nhi, tiểu thúc không cần chủ như vậy quý, ngươi kiếm tiền nhiều tích cóp điểm, tấn Nam tỉnh khách sạn mới một hai khối một đêm, tới rồi này Thượng Hải, cư nhiên phiên 4 5 lần. Chủ đều ở, tự nhiên không thể buồn sỉn kia hai khối tiền. Trần Huy cười ha hà, cùng hắn cùng nhau tiến thang máy, ngươi chờ coi hảo, tám đồng tiền cùng năm đồng tiền kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Trần Nghị có điều hồ nghi, khách sạn còn không phải là cái ngủ địa phương sao? Còn có, thể có gì tranh lệch? Chờ tới rồi địa phương, Trần Nghị đẩy mở cửa liền sửng sốt. 40 mét vuông nhà ở, sáng ngời rộng mở, trung gian bãi một chương 2 mét giường lớn, án thư sofa đều có. Vào cửa chỗ là độc lập vệ tắm Tám đồng tiền hoa đến có đáng giá hay không Kéo ra bức màn là có thể thấy tảng lớn hải Hiện tại đã vào đêm mà Tám tầng vừa vặn có thể đem thượng hải ngọn đèn dầu ra rời cảnh đêm thu hết trước mắt Trần Hy đi cách vách thả hành lý ra tới Kêu hắn đi ăn cơm Trần Nghị còn luyến tiếc dịch bước tử Này xem cảnh sắc cũng thật mỹ Lại Mỹ cũng muốn trở về lại xem Trần Hy đem hắn ra bên ngoài đẩy Tiểu thúc ta phải bị đói chết là hai người đi ăn thượng hải chứ danh bánh bao chiên thịt cua đầu hủ tam mỡ vàng gà xương sườn bánh mật trần nghị đối nhau chiên bao khen không dứt miệng nơi này đậu nước canh thật tiên trần hi chính đem sinh chiên cắn một cái cái miệng nhỏ uống sạch nước canh lại hướng bên trong dầm đông rót dấm cùng sa tế trần nghị cảm thấy nàng ở bạo chân thiên vật cái này nguyên vị càng tốt ăn đi trần hi lương tâm cự tuyệt tiểu thúc đề nghị Không không không, đây chính là bí chế ớt cay cùng giấm nước, ngươi thử xem, bảo đảm không hối hận. Trần Nghị do dự nửa ngày, cuối cùng ở dư lại cuối cùng một cái bánh bao thời điểm, thử thử Trần Hy đề nghị, sau đó mở ra tân thế giới đại môn. Trần Nghị không tin tả dùng cái muỗng uống một ngụm giấm nước, cái này giấm cùng chúng ta. Ngày thường ăn không giống nhau. Đúng vậy, bí chế sao? Trần Hy đang ở phân đấu xương sườn bánh mật cái này sa tế cũng càng hương. trần nghị lại múc một muỗng sa tế. đúng vậy, cái này cũng là bí chế sao? trần hy đang ở ăn thịt cua đầu hủ. trần nghị ảo não buông chiếc đũa, hối hận, hối hận không sớm chấm dấm cùng sa tế ăn. trần hy vẫy tay lại cho hắn điểm một lung, sợ cái gì, lại đến một lung bái. hai người lại ăn bụng lưu viên từ tiệm cơm ra tới. trần nghị thỏa, mãn duỗi người. Cuộc sống này quá thần tiên lão tử tới cũng không đổi. Trần Hi cười ha ha. Hai người dọc theo ven đường ra bên ngoài than đi. Vốn gì nói tốt ngủ cũng vứt chi sau đầu. Ngoại than một mảnh xa hoa trụy lạc. Mọi người sống về đêm vừa mới vừa mới bắt đầu. Bãi biển thượng mấy chiếc du thuyền đang sáng quang. Thuyền bom tàu thượng có người uống rượu có người khiêu vũ. Trần Nghị đứng ở lan can mặt sau nhìn thuyền lớn. Tâm sinh hướng tới. Đại Ni Nhi. Ta trước kia liền muốn học khai thuyền. Học khai thuyền, đi đương hải quân sao?" Trần Hi tò mò. "Đúng vậy, ta muốn làm hải quân hoặc là không quân, chính là huấn luyện thời điểm bị thương, không đuổi kịp cơ hội." Trần Nghị trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Trần Hi nhìn tiểu thúc trên mặt hướng tới lại cô đơn biểu tình, nghĩ nghĩ, "Chụp hắn, đi mang ngươi đi cái địa phương." "Cái gì?" Trần Nghị bị nàng thần bí hề hề bộ dáng làm không hiểu ra sao. Trần Hy đem hắn đưa tới du thuyền chỗ Bán vé, ngài hảo Tới hai trương phiếu Trần Nghị sợ ngây người ngươi muốn mang ta lên thuyền Trần Hy bắt được phiếu Chiều hắn lắc lắc Đương nhiên nha Chúng ta còn không phải là tới xem du thuyền sao Không đi lên ngồi ngồi như thế nào có thể tính toán Hai người thượng du thuyền Này du thuyền thoạt nhìn không lớn Vừa lên đi cảm giác liền không giống nhau Rộng mở bom tàu Có thể cất chứa một vài trăm người Ăn mặc tây trang phục vụ sinh cầm rượu bàn cùng điểm. Tâm ngọt qua lại xuyên qua. Trần Nghị cao hứng khắp nơi chuyển động, đánh giá du thuyền cấu tạo. Nhìn đến có chút địa phương còn có thể ra dáng ra hình cùng Trần Hy giải thích. Mấy thứ này là làm gì dùng, giá trị chế tạo bao nhiêu. Chờ một vòng lớn chuyển xuống dưới, Trần Hy muốn hai ly rượu vang đỏ, hai khối bánh kem phô mai, hai người ở bom tàu thượng thổi gió biển. Nguyện vọng của ta cũng coi như hoàn thành. Trần Nghị đôi mắt có chút ư ư át, Đại Ni Ni cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chúng ta chính là người một nhà. Trần Hi triều tiểu thúc chớp mắt, Trần Nghị ngưu uống giót hà rượu vang đỏ, cuối cùng cảm thấy tâm tình bình phục nhiều. Ta vốn dĩ cho rằng, ta đời này đều sẽ không có cơ hội như vậy tiếp xúc gần gũi du thuyền. Từ quân giáo nhân thương về quê dưỡng lão, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cả đời ngốc tại Tây Lương Thôn. Ai ngờ... Hắn đi tấn Nam tỉnh tỉnh lỵ đi Tô Châu, còn tới Thượng Hải. Trần Hy đem bánh kem đẩy cho hắn, du. Thuyền tính cái gì? Về sau có cơ hội, ngươi vẫn là có thể học lái phi cơ. Lái phi cơ? Trần Nghị tưởng không được như vậy xa, ta về sau còn có thể ngồi vài lần hàng không dân dụng liền không tồi. Ha ha ha. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi cũng sẽ cưỡi phi cơ, nhưng trên cơ bản đều là máy bay trực thăng là chủ thoải mái hàng không dân dụng hắn còn không có cảm thụ quá. Trần Hi ánh mắt lập tức kiên định nhìn mặt biển, sẽ có, không chỉ có có thể ngồi máy bay, còn sẽ là khoang hạng nhất. Ở cái này niên đại, không dựa cha mẹ các ca ca, nàng như cũ có thể khôi phục năm đó sinh hoạt trình độ. Đây là nàng chôn sâu đáy lòng tự tin. Đại Ni Nhi, ngươi như thế nào khóc? Trần Nghị vừa chuyển đầu, thấy nàng khóe mắt rưng rưng, hoảng sợ. Ta tưởng ba mẹ, Trần Hy vội vàng đi lau lau nước mắt thủy. Trần Nghị luôn cuống tay chân cho nàng tìm khăn giấy, đều do tiểu thúc, không nên để trước kia. Ngươi mau đừng khóc, chờ lát nữa khóc. Xấu, rõ ràng là tưởng an ủi nàng, cố tình nói làm người dở khóc dở cười. Đây là nàng tiểu thúc. Trần Hy, xì, một chút nín khóc mỉm cười. Tiểu thúc, không mang theo như vậy an ủi người. Ngươi cư nhiên nói ta khóc xấu, hảo hảo hảo, đều do tiểu thúc. Trần Nghĩ nhất tay đầu hàng, hống hài từ gì đó khó nhất, tiểu thúc lại cho ngươi điểm một khối bánh kem, không nghĩ chuyện thương tâm được không? Ơn, từ ngoại than trở về, Trần Hy trở về phòng tắm rồi, ngã đầu liền. Ngủ, mệt a ngồi xe lửa mệt, ăn cơm mệt, chơi du thuyền cũng mệt mỏi. Trọng điểm là, không có xe, chơi xong du thuyền còn phải đi trở về tới, thiệt tình kiệt sức, liền căn ngón tay đều không nghĩ động nha. Ngày hôm sau Thái Dương phơi đến trên mặt, Trần Hi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hoác, 11 giờ, nàng nhìn đồng hồ báo thức đột nhiên ngồi dậy. Trần Nghị vừa vặn tới gõ nàng môn, đại ni Ni chạy nhanh lên ăn cơm đi, Thái Dương phơi mông. Trần Hi vội vàng lớn tiếng hồi. Phục, tốt tiểu thúc, ngươi đi về trước chờ ta trong chốc lát. Nàng vội vàng rời giường rửa mặt đánh răng thay quần áo, 10 phút liền đem chính mình thu thập thỏa đáng Hai người dựa theo kế hoạch đi Thượng Hải lớn nhất hữu nghị lộ trang phục thị trường. Kỳ thật tới rồi 1984 năm, hoa đình lộ trang phục thị trường mới là quy mô lớn nhất, trang phục kiểu dáng nhất đầy đủ hết địa phương, là lúc ấy Thượng Hải thời thượng trang phục nơi khởi nguyên. Nhưng hiện tại long đầu lão, đại, vẫn là hữu nghị. Trần Hi bọn họ ngồi một giờ xe buýt mới đến trạm bài, khoảng cách hữu nghị lộ trang phục thị trường, còn cần đi một đoạn đường. Trần Hi cảm thấy chính mình xuyên sai dày, không đi bao xa liền ma chân đau. nhưng là vì mua được đẹp nhất buôn bán bên ngoài trang phục, nàng chính là cắn răng đi phía trước đi. Trần Nghị đau lòng nàng, nếu không tiểu thúc cóng ngươi Không cần, chờ lát nữa ta mua xong dép lê xuyên là đến nơi. Nàng cắn răng kiên trì. Trần nghĩ cũng không có cách nào, cho nàng tìm điểm giấy vệ sinh lót ở bên trong. Lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ từ bọn họ trước mặt chạy như bay mà qua, kích khởi một mảnh bụi đất. Tiểu thúc, chờ chúng ta có tiền, cũng mua chiếc xe. Trần Hy che miệng chắn cho bụi, vừa đi một bên oán giận, như vậy lại mệt lại chậm. Xe không chỉ có riêng là người giàu có nhóm khoe giàu công cụ, nó có thể thay đi bộ, sử dụng tới tiết kiệm sức lực và thời gian có thể cho chủ nhân trong vòng một. Ngày làm càng nhiều sự tình, Trần Nghị không có gì nhưng phản đối, đại chất nữ năng lực mọi người đều xem ở trong mắt, ta tin tưởng ngươi, không dùng được bao lâu là có thể mua một chiếc.